Lưu Khiết bị tô sướng nói tức giận đến đầy mặt bỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hắn sao lại có thể ở tạ nguyên hoa trước mặt như vậy bôi nhọ nàng, nàng khi nào nhìn chằm chằm hắn không bỏ, giống hắn như vậy tự đại lại tự cho là đúng nam nhân, nàng sao có thể nhìn chúng. Đang muốn há mồm châm chọc, liền nghe Hà Văn Lâm nhẹ nhàng bâng cơ ném xuống một câu, quăng ra ngoài. Cái này Lưu Khiết làm Hà Văn Lâm nhớ tới Cố An, Cố An xuẩn là xuẩn, nhưng tốt xấu là có dựa vào, nữ nhân này cấp bậc bất quá là nhị cấp. Nàng là thật không biết nàng nơi nào tới tự tin, ở biết rõ nàng là chi đội ngũ này, đội trưởng sau còn chạy đến nàng trước mặt tới tìm cha. Hơn nữa, có Liêu Tam Thẩm, Nhạc Kỳ trước sự, nàng sẽ không lại xem thường bất luận cái gì một tiểu nhân vật, bọn họ tuy rằng giải dột chết, nhưng đồng dạng cũng có thể lại cho ngươi mang đến phiền toái phương diện khởi đến không tưởng được tác dụng, cái này Lưu Khiết, lưu không được. Lưu Khiết tức khắc sợ ngây người, không thể tưởng tượng trừng mắt giống như nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau sắc mặt bình tĩnh Hà Văn Lâm. Ngụy Quân Đoàn người cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, loại này thời điểm đem Lưu Khiết quăng ra ngoài, vậy tương đương làm Lưu Khiết đi chịu chết. Bất quá Lưu Khiết cùng Ngụy Quân Đoàn người sợ ngây người, Tạ Nguyên Hoa bọn họ lại không có ngốc, sáu Như Tuệ lập tức chấp hành Hà Văn Lâm nói, dùng màu xanh lục dây mây đem người một bó, trực tiếp ra bên ngoài kéo. Lưu Khiết lúc này mới điên cuồng giãy giụa lên, muốn tránh đoạn những cái đó dây mây. Nàng lực lượng là đại, nhưng lại đại cũng là nhị cấp, ở ngũ cấp sáu Như Tuệ trước mặt bất quá là đứa bé cào ngứa. Căn bản tránh thoát không khai những cái đó răn chắc dây mây, cũng không có biện pháp chống lại sáu như tuệ lôi kéo lực lượng, bị kéo đi rồi hai bước, liền bắt đầu sợ hãi hết lên, không, các ngươi không thể như vậy đối ta, ta là dị năng giả. Ta cũng là dị năng giả, các ngươi không thể như vậy đối ta. Lời kia vừa thốt ra, khiến cho tô sướng mấy cái cười phun. Dị năng giả A, thật là ghê gớm thân phận A. Tô sướng lạnh lệnh nói, dị năng giả cùng bọn yếm ném nàng đi ra ngoài có cái gì liên hệ sao? Trương Lễ cũng vẻ mặt to mò nói, đương nhiên là có, còn không phải là bởi vì dị năng giả thân phận nàng mới thượng đội vàng tìm đường chết, sau đó bị quăng ra ngoài. Âu Dương sớm xem Lưu Khiết không vừa mắt, thấy Hà Văn Lâm đuổi người đi ra ngoài, trong lòng vui sướng cực kỳ, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, bất quá một cái nhị cấp lực lượng hình dị năng giả, cùng người thường có cái gì khác nhau. Hà Văn Lâm không lên tiếng, cũng không nghĩ đi phí miệng lươi nói cho Lưu Khiết, không nói nàng chỉ là thân thể biến dị dị năng giả liền tính là có công kích tính, cấp thấp dị năng giả ở cao cấp dị năng giả trước mặt đồng dạng giống như con kiến hèn hạ. Lưu khiết nghe tô sướng mấy người ngươi một lời ta một ngữ chế nhạo, khắp cả người phát lệnh, nghĩ vậy người đi đường đều là so với bọn hắn thủ lĩnh còn cường cường giả, cấp thấp dị năng ở bọn họ trong mắt chỉ sợ là thật sự không có khác nhau, cái này thật sự sợ, nếu là nàng bị quăng ra ngoài, tuyệt đối sẽ chết. Không, nàng không thể cứ như vậy đã chết, những cái đó người thường đều có thể sống sót, nàng như thế nào có thể chết. Lưu Khiết hoảng loạn gian nhìn đến một bên tạ nguyên hoa, trước mắt sáng ngời, vội vàng cầu cứu hô: tạ tiên sinh cứu ta, tạ tiên sinh. Nam cũng chúng đạn tạ nguyên hoa bất đắc di thở dài, Lưu Tiểu Thư thật sẽ nói cười, chúng ta đội trưởng bất quá là đuổi ngươi đi ra ngoài, cũng không có muốn giết ngươi, nơi nào tới có cứu hay không nói đến. Hùng chi, ta có cái gì lý do giúp một cái đối chúng ta đội trưởng bất kính người đâu. Lưu Khiết vẻ mặt như tao xét đánh biểu tình, sau đó đại triệu đả kích kêu lên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy. Ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi, ngươi cũng rõ ràng đối ta có cảm giác. Vì cái gì nữ nhân này vừa xuất hiện, ngươi liền đối ta như vậy lanh khốc. To sướng nếu lúc này trong miệng có thủy, khẳng định có thể phun lưu khiết vảy mặt. Khi nào Tạ Nguyên Hoa đối nàng có cảm giác, nàng là từ đâu nhìn ra tới? Âu Dương tức giận đến tóc căn đều dựng thẳng lên tới, nữ nhân này là bệnh tâm thần đi, hắn ca sao có thể nhìn chúng loại này nữ nhân? Cũng chờ không kịp sáu như tuệ đem người quăng ra ngoài, liền đoạt lấy sáu như tuệ sống. Nhanh chóng đem thét chói tai không ngừng lưu khiết kéo đi ra ngoài. Trương lễ vẻ mặt đồng tình đưa cho Tạ Nguyên Hoa một cái an ủi ánh mắt, Tạ Nguyên Hoa bất đắc dĩ lộ ra cái cười khổ. Biệt thự ngoại, Âu Dương nhẹ nhàng nhảy lên tường cao, sau đó kéo bó lưu khiết dây mây đem người ném ra ngoài tường. Lưu khiết cho rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất, kết quả dưới thân xúc cảm thực mềm, túi đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng một cái chỉ còn lại có nửa bên đầu Tang Thi, sợ tới mức hét lên một tiếng, lại lăn đến mặt khác Tang Thi trên người. Đối thượng một cái khác hảo không đến chạy đi đâu tang thi đầu. Nàng sợ tới mức thét chói thai liên tục, sau đó nghĩ đến cái gì, chiều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt trong phạm vi thế nhưng đầy đất tất cả đều là tang thi thi thể. Lưu khiết thế mới biết vừa rồi Hà Văn Lâm bọn họ đi ra ngoài giết nhiều ít chỉ tang thi, mà thời gian kia đoản đến lại có bao nhiêu lệnh người kinh chấn, nàng rốt cuộc chân chính hối hận. Ta sai rồi, ta không nên cười nhạo các ngươi đội trưởng, cầu xin các ngươi tha thứ ta, không cần đem ta ném ở bên ngoài hiện tại hối hận, chậm, hừ, chỉ bằng ngươi loại này nữ nhân cũng dám vọng tưởng ta ca, kẻ điên nằm mộng. Ta khuyên ngươi tốt nhất ở càng nhiều tang thi nhiều tới trước tìm một chỗ giấu đi, bằng không, liền phải biến thành vài thứ kia trong miệng lương thực. Âu Dương cười lạnh đối hoàng sợ ở tang thi đến thi thể đôi quay cuồng Lưu Khiết nói, nói xong, xoay người chạy lấy người. Không, không cần đem ta ném ở bên ngoài, cầu ngươi. Sáu như tuệ mắt lạnh nhìn Lưu Khiết va chạm với tưởng, chỉ búng tay một cái. Những cái đó bó trụ lưu khiết dây mây nháy mắt biến mất, sáu như tuệ cũng xoay người nhảy xuống tường cao, rời đi, đối phía sau thét chói hai mắt điếc tai ngơ. Ngay bên ngoài không ngừng truyền đến lưu khiết thét chói tai, trong phòng ngụy quân một đám người tất cả đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, ngay cả Trương Viễn cũng sợ hãi, túi đầu không dám lại loạn xem một cái. Hà Văn Lâm trước sau vững như Thái Sơn ngồi ở trên sofa, mày đều chưa từng nhăn một chút. Một màn này thật sâu khắc ở ngụy quân trong lòng, thẳng đến ngày sau căn cứ xây lên mở rộng, Tạ Nguyên Hoa thành dành trở lên căn cứ thủ lĩnh, Hà Văn Lâm hiếm khi lộ diện, Ngụy Quân cũng trước sau so đối Hà Văn Lâm tổn so đối mặt Tạ Nguyên Hoa đáng người khi càng thêm kính sợ cùng cẩn thận. Tạ Nguyên Hoa làm Ngụy Quân bọn họ đều tan, bất quá Trần Di bị Hà Văn Lâm gọi lại, mặt khác làm sáo như tuệ đưa đi lầu 2. Không liên quan người đều tan, Tạ Nguyên Hoa mới đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng từ Ngụy Quân bọn họ trong miệng nghe được tin tức nói ra. Về cái kia cái gọi là Ma Thế thất công tử nàng tiếp trước sẽ biết. Đối với Trịnh Quang Diệu hiện giờ đạt tới lục cấp một chút không kỳ quái, trước một đời Trịnh Quang Diệu nổi bật so này một đời càng sâu. Đến nỗi Tạ Nguyên Hoa nói đáp ứng rồi giúp ngụy quân này nhóm người lấy vật tư, cũng tặng người hồi tê tình sự. Hà Văn Lâm suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngày mai buổi sáng đi đem vật tư thu hồi tới, cầm vật tư lập tức ních người rời đi nơi này. Mấy người tê gật đầu, nơi này đã không nên ở lâu. Hiện tại biệt thự bên ngoài phóng như vậy nhiều tang thi thi thể nếu là có mặt khác đại căn cứ người đánh tiến vào vừa thấy liền biết có vấn đề đúng lúc khi, lưu thạc dùng một cái thịnh đồ ăn chén lớn trang chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo ra tới đội trưởng ngươi mấy ngày không ăn cái gì uống trước điểm cháo tương đối hảo hà văn lâm gật gật đầu tiếp nhận cháo hơi chút thổi lạnh sau liền mấy khẩu uống xong rồi lúc này mới cảm thấy dạ dày thoải mái chút điền xong bụng hà văn lâm tiếp tục làm ăn bài ngày mai đi ra ngoài thu thập vật tư người vẫn là trước lễ tô sướng cùng âu dương Những người khác lưu tại biệt thự, đến nỗi đưa ngụy quân đoàn người hồi hướng dương căn cứ sự, Hà Văn Lâm không tính toán toàn viên cùng nhau qua đi, chỉ làm tạ nguyên hoa cùng tô sướng hai người cùng qua đi. Người nhiều không nhất định dễ làm sự, hơn nữa, bọn họ toàn viên đi căn cứ, khẳng định muốn khiến cho căn cứ thủ lĩnh kinh sợ cùng phong bị, cho rằng bọn họ là đi đoạt căn cứ, chỉ hai người qua đi, làm bộ là tìm người, sẽ có vẻ hảo chút. Hơn nữa, lại tiểu nhân căn cứ, cũng không thể không phòng một tay khó bảo toàn di thị căn cứ không có đem bọn họ tư liệu truyền tống cấp hướng dương căn cứ thủ lĩnh công đạo xong sự tình sau Hà Văn Lâm đi phòng bếp nhìn hạ tủ lạnh đồ ăn rau dưa đã bị lưu thạc thêm cơm đặt ở bọn họ bảy người cháo thần không biết quỷ không hay ăn luôn thịt loại chỉ dùng tiểu bộ phận đại bộ phận đều bị đặt ở đóng băng quầy không hư Hà Văn Lâm cũng tịch thu tiến không gian khiến cho thịt trước đặt ở ướp lạnh quầy tính toán ngày mai buổi sáng đi thời điểm trực tiếp đặt ở trên xe ở trên đường nướng ăn cũng đúng Mẹ nhưng thật ra có chút không đủ, Hà Văn Lâm cầm chút mẹ cùng một ít đồ hộp đồ ăn, lão mẹ nuôi ra tới, làm ngày mai buổi sáng đưa sáng. Xử lý tốt sự tình sau, Hà Văn Lâm liền lên lầu đi tìm Trần Di. Trần Di đối mặt Hà Văn Lâm thời điểm thực có quáp, còn có chút sợ hãi, bởi vì nàng trong lòng quá rõ ràng nàng cùng Hà Văn Lâm chi gian quan hệ, không đủ để làm Hà Văn Lâm đối nàng làm được cái này phân thượng. Nàng cũng không cho rằng Hà Văn Lâm là cái loại này mềm lòng thanh mẫu. Bằng không cũng sẽ không nói ném liền thật sự đem lưu khiết quăng ra ngoài, tuy rằng không có trực tiếp giết lưu khiết, nhưng đem lưu khiết một người ném ở cái này nơi nơi đều là tang thi tử thành, cùng giết nàng lại có cái gì khác biệt. Chẳng qua là chính mình không có động thủ thôi. Cho nên đối với Hà Văn Lâm đem chính mình đơn độc gan bài đến trên lầu Trần Di cảm thấy thực bất an, nàng không dám vọng tưởng Hà Văn Lâm sẽ bởi vì khi còn nhỏ về điểm này cũ tình liền đem nàng đương mẹ ruột giống nhau dưỡng tại bên người, nhưng Hà Văn Lâm hành động lại thật sự quá mức nhiệt tình. Hà Văn Lâm cũng đã nhìn ra, bất quá vì sợ Trần Di trong lòng sinh ra cảm giác về sự ưu việt hoặc là đương nhiên tâm tư, nàng cũng không có tính toán đề cập lý do, chỉ đối Trần Di nói chính mình tính toán thành lập một cái căn cứ sự, sau đó nói cho Trần Di, nếu nàng nguyện ý nói, liền đi theo bọn họ cùng nhau, có chính mình một ngụm ăn, liền sẽ không làm nàng bị đói, nếu không muốn nói, nàng cũng có thể đưa nàng đi đại căn cứ, hướng Dương căn cứ quá nhỏ, tùy thời đều khả năng luân hãm. Trần Di đương nhiên 100 1000 cái nguyện ý Hà Văn Lâm chi đội ngũ này như vậy cường đại, thành lập lên căn cứ tất nhiên muốn so hướng Dương căn cứ an toàn đến nhiều, có lẽ sẽ không có Nam Đại căn cứ như vậy khổng lồ. Nhưng lấy nàng một cái bình thường nữ nhân liền tính đến Hà Văn Lâm trợ giúp vào Nam Đại căn cứ, không có công tác, lại giết không được tang thi, cuối cùng không phải đói chết, chính là đi ra ngoài bị tang thi giết chết, nơi nào so được với đi theo quen biết Hà Văn Lâm bọn họ? Ít nhất Hà Văn Lâm sẽ nguyện ý bảo nàng một cái mệnh, cho nàng một úp ăn. Hơn nữa. Hà Văn Lâm bọn họ tính toán thành lập căn cứ, kia chính mình cái này người thường cũng có thể phát huy mặt thế trước tác dụng, ở trong căn cứ hỗ trợ làm điểm sự, tổng không phải là chói buộc, cũng không cần lo lắng Hà Văn Lâm bọn họ khi nào sẽ ngại nàng phiền liền đem nàng ném xuống. Vội vàng liền đáp ứng rồi, Hà Văn Lâm đã biết Trần Di quyết định, liền gật gật đầu, nói cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị rời đi sau liền chuẩn bị đi rồi, Trần Di do dự một chút, cắn răng gọi lại Hà Văn Lâm, sau đó lắp bắp hỏi Hà Văn Lâm có thể hay không đem Tống Tuệ cùng Ngụy Quân đều mang lên. 103 chạ tờ 103. Tống Huệ cùng Ngụy Quân nhân phẩm đều thực hảo, hơn nữa Tống Tuệ nàng sẽ bán tên, Ngụy Quân là cai tán đánh huấn luyện viên, bọn họ sẽ đối với các ngươi thành lập căn cứ có trợ giúp. Trần Di thấy Hạ Văn Lâm biểu tình khó lường nhìn chính mình, tâm liền luống cuống lên, lắp bắp nói. Nàng cũng biết chính mình có điểm được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ là ở Hạ Văn Lâm cùng chính mình quan hệ không trong sáng thời điểm, Tống Huệ cùng Ngụy Quân lúc ấy chịu đứng ra. Mặc dù lúc ấy cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng cái kia thái độ, nàng phải ghi nhớ này phân tình. Nếu Hà Văn Lâm bọn họ chỉ là một chi tiểu đội, nàng khẳng định đề cũng không dám đề loại này yêu cầu. Bọn họ đối với Hà Văn Lâm tới nói khẳng định là chói buộc. Chỉ là Hà Văn Lâm nếu tính toán thành lập căn cứ, kia một cái trong căn cứ không có khả năng đều là dị năng giả, kia Tống Huệ cùng Ngụy Quân cũng liền không tính chói buộc. Cho nên nàng cũng hy vọng bọn họ có thể đi theo chi đội ngũ này, làm cho bọn họ sinh mệnh nhiều một phần bảo đảm Hà Văn Lâm trầm mặc làm Trần Di càng ngày càng hoang hốt, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Liên ở Trần Di sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Hà Văn Lâm thần sắc hòa hoãn xuống dưới, kiến căn cứ sự ta đã giao cho Tạ Nguyên Hoa phụ trách, ta sẽ không quản. Bất quá ngươi nói hai người kia Tạ Nguyên Hoa tuổi hồ đã nhìn chúng, nếu bọn họ đến lúc đó nguyện ý, tự nhiên sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ sẽ nguyện ý, bọn họ tuyệt đối sẽ nguyện ý. Trần Di đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ liên thanh nói, bọn họ có nguyện ý hay không ta không biết. Bất quá ta hy vọng chuyện này Trần A Di ngươi trước không cần cùng bọn họ đề, rốt cuộc tạ nguyên hoa còn muốn đưa bọn họ hướng đi dương căn cứ. Hà Văn Lâm dặn dò nói, Trần Di dây không ngu, tương phản còn thực thông minh, bằng không mà thế trước cũng không thể ở thương giới xông ra một phen sự nghiệp, lập tức liền minh bạch Hà Văn Lâm ý tứ, cũng minh bạch tạ nguyên hoa dụng ý. Trách không được tạ nguyên hoa ở cứu bọn họ sau khi trở về, đối bọn họ này đó người thường như vậy ưu đãi, liền thỉnh hỗ trợ lấy vật tư cũng chưa trở mặt còn nói đưa bọn họ hồi tê tỉnh căn cứ, nguyên lai là bất động thanh sắc ở bọn họ trung gian đào nhưng dùng người, không chỉ có ở bọn họ trung gian đào người, còn muốn đi căn cứ đào người. liên tưởng mấy ngày nay ngụy quân đối trương viễn bọn họ liên tiếp động tác bất động thanh sắc cùng vài lần cùng tạ nguyên hoa lén nói chuyện với nhau, chỉ sợ đứng ở ngụy quân bên này người đều là bị ngụy quân tuyển thượng muốn đi theo chi đội ngũ này người. đã biết trong đó ảo diệu, trần di tự nhiên là liên tục gật đầu. hà văn lâm thấy trần di trong lòng hiểu rõ, cũng không hề nhiều lời gật gật đầu liền đi ra ngoài. Ban đêm Hà Văn Lâm không có làm tạ Nguyên Hoa bảy người gác đêm, từ ngày mai bắt đầu liền phải ra khỏi thành, tạ Nguyên Hoa bảy người cần thiết duy trì thể lực, bảy người cũng minh bạch điểm này, liền không có chối từ lên lầu đi ngủ. Chỉ đáng thương Ngụy Quân mấy cái ngủ ở đại sảnh nam nhân. Ngay thường tạ Nguyên Hoa vài người đều là thay phiên gác đêm, mà duy nhất nữ tính sáu Như Tuệ gác đêm khi cơ bản ở lầu 2, bọn họ cũng chỉ cảm thấy trong lòng an ổn, trừ bỏ ngày đầu tiên có chút không được tự nhiên. Lúc sau thì tốt rồi, nhưng hiện tại nhìn Hà Văn Lâm ngồi xếp bằng ở bọn họ cách đó không xa trên sofa chấm mắt, mấy cái đại nam nhân lại mặc danh khẩn trương lên. Cũng không phải không tín nhiệm Hà Văn Lâm năng lực. Tạ Nguyên Hoa bảy người ngày thường đều là một nửa cùng nhau các đêm, hiện giờ Hà Văn Lâm một thủ đêm, bọn họ liền toàn yên tâm lớn mật đi ngủ, này đủ để thuyết minh Hà Văn Lâm năng lực cường đại đến ít nhất có thể lấy một đề tam. Chỉ là đối mặt khí chất như trích tiên Hà Văn Lâm. Đặc biệt quần áo đẹp đẽ quý giá Hà Văn Lâm ngồi ngay ngắn ở trên sofa, bọn họ ăn mặc lôi thôi nằm trên mặt đất, làm cho bọn họ có loại chính mình là gây trở ngại bộ mặt thành phố bên đường khất cái cảm giác, có chút nan kham cũng có chút xấu hổ. Lại sợ chính mình xoay người quấy rầy tới rồi Hà Văn Lâm, lại sợ chính mình buổi tối ngáy ngủ hoặc là nói nói mớ, liền tính là nằm cũng cả người cứng đờ, cả đêm ngủ đến cực kỳ vất vả. Ngày hôm sau buổi sáng thiên sáng rồi, Tạ Nguyên Hoa bảy người liền cùng sắc mặt tái nhợt Trần Di trước sau xuống dưới. Nửa mộng nửa tỉnh gian ngụy quân mấy người nghe tiếng cũng bội vàng bò lên. Đối có thể đứng ở tạ nguyên hoa bọn họ trung gian trần di, vài người đều là hâm mộ, ngay cả ngụy quân cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ liền sinh hoạt đều có chút khó duy trì đi xuống một cái góa bỡ nữ nhân, ai có thể nghĩ đến tới một chuyến dê tỉnh, liền như vậy tốt cất chó vận, đụng phải người quen, này người quen không chỉ có tự thân thực lực cường đại đến đủ để ở mặt thế hoành hành, liên thủ hạ cũng mỗi người đều là vũ lực kinh người, sau đó một đêm xoay người Cái này biến đổi lớn thật sự là quá lớn quá đột nhiên, mặc cho ai đều không thể bình tĩnh tiếp thu. Ngụy Quân hâm mộ nhìn Trần Di liếc mắt một cái, sau đó này vừa thấy, liền chú ý tới Trần Di biểu tình rất kỳ quái. Xem sắc mặt như là đã chịu cái gì kinh ngạc bạch đến không hề huyết sắc, trong mắt lập lòe quang rồi lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời, thức mâu thuẫn, rồi lại kỳ dị không lệnh người cảm thấy không khỏe. Ngụy Quân có chút không rõ nguyên do, có gì Văn Lâm thủ, trên lầu lại tất cả đều là tạ nguyên hoa này đó cao thủ bảo hộ. Trần Di có thể chịu cái gì kinh ngạc. Bất quá chưa kịp thâm tưởng, Tạ Nguyên Hoa liền cười chụp hạ bờ vai của hắn, làm hắn đi đem những người khác đánh thức. Ngụy quân có chút kinh ngạc, ngày thường Tạ Nguyên Hoa chưa bao giờ có yêu cầu bọn họ cái gì lên quá, như thế nào hôm nay sẽ đưa ra yêu cầu này. Vẫn là đây là vị kia hạ đội trưởng quý củ. Tạ Nguyên Hoa tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, cười nói, ăn xong cơm sáng, chúng ta liền rời đi. Mặt khác mấy cái không biết nội tình người sống sót vừa nghe. Tất cả đều là vẻ mặt vui mừng, không đợi Ngụy Quân đi gọi người, mấy người đã vội không ngừng đi gõ cửa, đem bên trong người đều kêu lên, cũng cao giọng nói cho bọn họ, hôm nay liền phải rời đi. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền mặt lộ vẻ kích động, đội vàng từ trong phòng ra tới. Trương Viễn thích nhất hiện ra sắc, nghĩ đến lập tức là có thể bắt được rất nhiều vật tư trở về căn cứ, về sau có thể lại không cần lo lắng mỗi tháng muốn giao nộp căn cứ bảo hộ phí bị đuổi ra đi, còn có thể được đến đại gia tinh phục, tâm liền nhộn nhạo lên gấp không chờ nổi muốn trở lại hướng dương căn cứ nếu lần này Tạ Nguyên Hoa bọn họ có thể tiến căn cứ mà hắn lại có thể đem người để cử cấp thủ lĩnh nói kia chính mình về sau khẳng định đêm có thể ở căn cứ nội nói được thượng nói mấy câu bất quá ngay sau đó nghĩ đến Tạ Nguyên Hoa cùng Ngụy Quân tương đối thân cận sắc mặt lại nhanh chóng đen tối đi xuống liếc mắt Ngụy Quân trong mắt sệt qua rắn đầu cơm u cảm xúc Ngụy Quân không có chú ý tới trương viễn tầm mắt Trần Di lại thấy được trong lòng cười lạnh không biết cái gọi là ngu xuẩn Liền chính mình bỏ lỡ cái gì cũng không biết, còn nhảy nhót đến như vậy hoan, cũng không sợ quăng ngã chặt đứt chân. Nghĩ đến buổi sáng lên từ cửa sổ nhìn đến tình cảnh, trong lòng liền một mảnh lửa nóng, này vẫn là nàng lần đầu tiên tại đây lệnh người tuyệt vọng mà thế, thấy được sinh hy vọng. Bữa sáng không có so ngày thường phong phú nhiều ít, vẫn như cũ là cháo sưng chút lão mẹ nuôi linh tinh nước chấm, bởi vì Hà Văn Lâm cũng không tính toán tại đây đàn không được đầy đủ là người một nhà trước mặt lộ ra chính mình không gian. Bất quá Trần Di vị trí từ Ngụy Quân bọn họ trung gian chuyển qua Hà Văn Lâm bọn họ bên này. Ăn xong bữa sáng sau, liền chuẩn bị rời đi dージェ tỉnh. Hà Văn Lâm làm Tô Sướng ba người bọn họ mang theo Ngụy Quân này người đi đường đi trước, bọn họ thu thập một chút lại đuổi kịp. Tô Sướng tỏ vẻ không thành vấn đề, hai bên ước định hảo hội hợp địa phương, liền mang theo Ngụy Quân đoàn người đi ra biệt thự. Trần Di tự nhiên là đi theo Hà Văn Lâm bọn họ nhóm thứ hai đi. Cái kia mang theo Hải Tử mẫu thân lặng lẽ đem Trần Di kéo đến một bên. Cầu xin nàng làm đối Hạ Văn Lâm nói nói lời hay, làm Hạ Văn Lâm đem chính mình mẫu tử cũng mang lên. Liền tính không xem ta, ngươi cũng xem ở Hải tử phân thượng giúp giúp chúng ta đi, ngươi nhìn xem ta Hải tử, xem hắn, hắn mới 14 tuổi, còn như vậy tiểu, hắn không nên như vậy tiểu đã bị vài thứ kia giết chết. Hài tử mẫu thân hốc mắt dưng dưng thấp giọng cầu xin nói, cái kia nam Hải cũng vẻ mặt cầu xin nhìn Trần Di. Trần Di biết đôi mẹ con này sinh hoạt thật sự gian nan, cũng thực đáng thương, hai người lại vô mặt khác thân nhân. Chỉ có mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau, cho nên lần này mới có thể cùng nhau ra lần này nhiệm vụ, chính là muốn chết cũng cùng chết. Bọn họ cảm tình rất sâu, mẫu thân vì nhi tử cái gì đều chịu làm, nhi tử vì bảo hộ mẫu thân cũng liều chết sát tăng thi, này phân thân tình, cũng đã rất đáng quý. Nhưng nàng vẫn là ngạnh tâm địa lắc đầu cự tuyệt. Không phải nàng không hy vọng bọn họ qua đến hảo, chỉ là vốn dĩ bọn họ cũng là có cơ hội, lại đứng sai đội, đứng ở trường viện bên kia. Chẳng sợ bọn họ là vì càng tốt sống sót. Nhưng bọn hắn hành vi xác thật là vong ân phụ nghĩa, bất luận là đối tạ Nguyên Hoa bọn họ, vẫn là đối trợ giúp bọn họ không ít lần Ngụy Quân. Ở mặt thế trước đều phải chú trọng một cái chân thành, huống chi là mặt thế sau. Bọn họ hôm nay có thể vì về sau ở trong căn cứ Nhật Tử càng tốt quá, không tiếc đắc tội giúp quá bọn họ Ngụy Quân, đầu nhập vào Trương Viễn, về sau bọn họ có thể hay không vì cái gì hậu đãi điều kiện, mà phản bội Hà Văn Lâm bọn họ căn cứ đâu. Cái này tình nàng làm sao dám hướng đi Hà Văn Lâm cầu? Liên tính thất cầu, nàng cũng không có như vậy đại thể diện có thể nói động Hà Văn Lâm mang lên bọn họ. Hà Văn Lâm tối hôm qua kia lời nói ý tứ đã thực minh bạch, căn cứ sự tình đều giao cho tạ nguyên hoa xử lý, nàng sẽ không ra mặt. Trần Di, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, bất quá là một câu sự, ngươi cũng không chịu rút, ngươi đây là muốn xem chúng ta mẫu tử chết ta. Hai tử mẫu thân rơi lệ đầy mặt khóc ròng nói. Cái kia 14 tuổi nam hải cũng thần sắc gâm ngoan hung hăng trừng mắt Trần Di, mắng nàng là cái ác độc nữ nhân. Trần Di sắc mặt tức khắc lãnh đạm xuống dưới, trực tiếp tránh ra hai mẹ con tay, tránh ra. Đánh đồng dạng chủ ý vài người thấy thế, thất vọng rời đi tầm mắt. Ngụy quân này người đi đường tới thời điểm không mang thứ gì, đi thời điểm tự nhiên cũng không có gì nhưng lấy, chỉ trừ bỏ không có gì viên đạn thương cùng bọn họ khai ra tới xe. Kia đối bị cự tuyệt mẫu tử cũng không thể không đi theo rời đi, rời đi khi mẫu tử hai người nhìn Trần Di ánh mắt đều là mang theo nồng đầm ván độc. Trước 103 chạp tờ 104. Một đám người hoài đi lấy vật tư kích động cùng đối trần di vô pháp ức chế hâm mộ phức tạp tâm tình đi ra biệt thự thời điểm. Trước đi ra ngoài tô sướng cùng trương lễ đã đem chung quanh tường băng cùng tường đất bị chết rớt, kém cương vòng bảo hộ ngoại cảnh tượng cũng ánh vào bọn họ trong mắt. Chỉ thấy tuyết còn không có hoàn toàn tan dã mặt đường, đen nghìn nghịt một đống tang thi thi thể thế nhưng vẫn luôn lan tràn đến mấy km ngoại. Hai mươi mấy người người đồng thời hít hà một hơi. Tối hôm qua thế nhưng có nhiều như vậy tang thi. Này số lượng đã nhiều đến đủ để cho bọn họ hướng dương căn cứ hủy diệt, mà Hà Văn Lâm bọn họ tối hôm qua thế nhưng chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian liền toàn thanh giết. Liên tính biết Hà Văn Lâm thực lực của bọn họ cường đại, nhưng cái này dùng thi thể xây mà thành cường hữu lực sự thật vẫn là mang cho bọn họ thật lớn thị giác đánh sâu vào. Ngụy quân nhớ tới Trần Di buổi sáng xuống lầu khi kỳ quái biểu tình, Trần Di ngủ ở lầu 2, khẳng định là đã sớm thấy được ngoài tường cảnh tượng, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình tới kia đối mâu thân đối Trần Di hoán hận lại càng đậm, như vậy cường đại đội ngũ, lại không thể trở thành bọn họ mâu tử Âu Dù, nếu Trần Di chịu giúp giúp bọn hắn mâu tử, hướng cái kia nữ đội trưởng cầu cầu tình, bọn họ mâu tử lại như thế nào còn cần vì ngày sau có thể hay không sống sót mà lo lắng hãi hùng. cọ sát cái gì, còn không lên xe. Ở Âu Dương không kiên nhận thúc giục trong tiếng, một đám người lúc này mới vội vội vàng vàng thượng bọn họ mở ra xe. Sau đó dùng rất chậm tốc độ lái xe tử đẹ nặng những cái đó thi đôi ra bên ngoài khai. Âu Dương liền cùng một đám người cùng xe đều không muốn, trực tiếp nhảy đến đệ nhất chiếc xe xe đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên liền bất động. Tô sướng là băng hệ, không sợ lạnh dứt khoát cũng cùng Âu Dương một khối ngồi ở xe đỉnh. Trương Viễn không tính toán cùng hai người đi mặt trên thổi gió lạnh, liền ngồi ở ngụy quân bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng. Mấy chiếc xe mới ra biệt thự đại môn, đáy mắt phát thanh. Sắp mặt tái nhợt, Lưu Khiết liền điên cuồng từ gần nhất chỗ một khác căn biệt thự vào ra. Cũng là Lưu Khiết may mắn, tối hôm qua chung quanh tang thi đều bị Hà Văn Lâm bọn họ rửa sạch qua, Lưu Khiết ở hô hồ hồi lâu đều không chiếm được tạ nguyên hoa thương hại, lại sợ có cái khác tang thi lại đây, liền đi bên cạnh biệt thự trước núp vào. Vừa lúc bên cạnh kia biệt thự tang thi cũng bị mấy ngày hôm trước câu Dương mấy cái đi lộng chăn cùng nệm thời điểm rửa sạch rớt, cho nên liền tính là trong phòng mặt không có quang, xem không thế nào rõ ràng, Lưu Khiết cũng không có xẻ ra chuyện chỉ là cả đêm thân ở hắc ám trong không gian, lại không có người cho nàng giấc đêm, Lưu Khiết liền ngủ cũng không dám ngủ, cả đêm đều sợ tới mức đem chính mình khóa ở một gian trong phòng. Thật vất vả ai đến Hưng Đông, nàng đã sớm đã tinh lực vô dụng, bất quá nàng chú ý tới Hà Văn Lâm kia căn biệt thự động tĩnh, biết bọn họ khẳng định là muốn đi giúp trường Viễn bọn họ thu thập vật tư, vội vàng liền nắm lấy cơ hội xông ra ngoài. Tạ tiên sinh, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa đối với các ngươi đội trưởng bất kính, Ngụy Quân Ngươi cũng giúp ta hướng tạ tiên sinh cầu cầu tỉnh. chúng ta đều là một cái căn cứ đồng bạn A, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. Lưu Khiết điên cuồng ngăn ở đệ nhất chiếc xe trước, hai mắt đấm lệ hồ luôn nói. Ngụy quân vẻ mặt phức tạp rời đi tầm mắt, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Húng chi, Lưu Khiết nàng khi nào đem hắn làm như quá đồng bạn. Cũng chỉ có loại này đã xảy ra chuyện thời điểm mới nhìn đến hắn. Nữ nhân này còn ở đối với ngươi ca làm mộng tưởng hão huyền đâu. Xe đỉnh tô sướng tắt chống cằm cười nhạo nói. Âu Dương tức giận đến đỏ mặt tiếng hai, trưởng thượng toát ra dầm dạp dây nhỏ bay nhanh loạn vũ, nghiến răng nghiến lợi nói: Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám nói hiệu nói vượn một câu về đội trưởng cùng ta ca, đừng trách ta đem ngươi cắt thành một trăm khối thịt mạt, ném đến tang thi đôi vi tang thi. Lưu Khiết lại tức lại sợ, trải qua tối hôm qua bị ném ra tới sự, nàng đã biết, này nhóm người thật sự nói được ra làm được đến, đều là tàn nhẫn độc các người. Lại thấy Tạ Nguyên Hoa vẫn luôn không lộ diện, cũng phỏng đoán đến Tạ Nguyên Hoa chỉ sợ không ở bọn họ chung gian, đem hận ý giấu ở trong lòng, vừa lăn vừa bò hướng bên cạnh chạy tới. Chờ mấy chiếc xe khai xa, Lưu Khiết mới thật cẩn thận chạy tiến Hạ Văn Lâm bọn họ nơi biệt thự, vô môn kêu Tạ Nguyên Hoa tên. Tạ Nguyên Hoa cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn cũng không biết chính mình là làm cái chiêu gì chọc Lưu Khiết, làm nàng chính là nhận chuẩn hắn, đối hắn chết triền không bỏ. Lưu Thạc nhìn nhìn ngoài cửa, thấp giọng hỏi Tạ Nguyên Hoa: yêu cầu ta đi ra ngoài xử lý sao. Tạ Nguyên Hoa kinh ngạc nhìn Lưu Thạc liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngày thường như vậy thẹn thùng Lưu Thạc thế nhưng sẽ chủ động lộ ra giết người ý tứ. Thấy Lưu Thạc không được tự nhiên rời đi tầm mắt, mới nói, không cần, tùy năng đi, trên tay có thể thiếu dính điểm huyết liền ít đi dính điểm huyết, dù sao chúng ta lập tức muốn đi. Lưu Thạc túi đầu nga một tiếng, không nói. Hà Văn Lâm cũng không để ý tới Lưu Khiết ở bên ngoài như thế nào kêu to chờ lục như tuệ nói Âu Dương bọn họ xe đã khai ra thi đồi đi lên bình thường đoạn đường sau liền đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật ở Trần Di kinh chấn trong ánh mắt Hà Văn Lâm đem biệt thự bãi đồ ăn Tạ Nguyên Hoa bọn họ máy tính trà cụ nhất nhất thu vào không gian tủ lạnh thịt Lưu Thạc tác dụng cái sạch sẽ nổi to tử trang thượng xác định không có để sót sau Hà Văn Lâm nói Lưu Thạc công đạo làm hắn trong chốc lát con Trần Di rời đi thi đồi phạm vi Lưu Thạc vội vàng gật đầu đồng ý mấy người lúc này mới mở cửa đi ra biệt thự Ngoài cửa Lưu Khiết đại hỉ, cho rằng tạ Nguyên Hoa bị nàng đau khổ cầu xin thuyết phục, vội vàng điều chỉnh ra nhất nhu nhược đáng thương biểu tình, kết quả cửa vừa mở ra, nhìn thấy lại là Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ. Lưu Khiết mặt cứng đờ, cưỡng chế hận ý cùng sợ hãi, đang định phóng thấp tư thái mở miệng hướng Hà Văn Lâm xin lỗi. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đã từ bên người nàng gặp thoáng qua, cũng dáng người nhẹ nhảy chiều biệt thự ngoại lóe đi. Lưu Khiết trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là này hai nữ nhân làm hại nàng rơi xuống này nông nỗi. Dị năng cường thực ghê gớm sao? Chẳng lẽ quốc nội cũng chỉ có các nàng là cường giả? Chờ nàng thoát ly hiện tại khốn cảnh sau, nàng nhất định phải hướng đại căn cứ cử báo các nàng. Chỉ cần nàng khuyết đại bọn họ bản lĩnh, nói các nàng bằng bản thân chi lực là có thể tàn sát nửa tòa thành tăng thi. Đến lúc đó đại trong căn cứ người đương quyền khẳng định không cần chịu đựng các nàng. Tốt nhất các nàng là bị những cái đó đại căn cứ trộm tới đương vật thí nghiệm, sống sờ sờ giải phẫu đến chết. Lưu khiết trong lòng như vậy điên cuồng nghĩ. Liền thấy tạ Nguyên Hoa ra tới, vội vàng từ hốc mắt bức ra nước mắt, giữ chặt tạ Nguyên Hoa tay vội la lên, tạ tiên sinh, ngươi giúp giúp ta, giúp ta hướng Hà Tiểu Thư cầu cầu tình đi, Hà Tiểu Thư không chịu tha thứ ta, chính là ta tối hôm qua thật sự không phải cố ý muốn cười, hơn nữa ta đã biết sai rồi, ta về sau nhất định không dám đối Hà Tiểu Thư có bất luận cái gì bất kính. Theo sau ra tới Lưu Thạc cùng Trần Di thấy tạ Nguyên Hoa bị bắt lấy, Lưu Thạc ở đỉnh viện thay đổi hình thái, sau đó đem Trần Di bối đến bối thượng bay nhanh đuổi theo Hà Văn Lâm. Lưu Khiết trong lòng không biết sao đống nhiên có chút bất an, bất quá không nghĩ nhiều, tiềm thức cho rằng tuyết không hòa tan phía trước bọn họ là sẽ không rời đi, vẫn như cũ là bắt lấy tạ nguyên Hoa tay tự thuật chính mình đối hắn cảm tình. Cuối cùng ra tới Lữ Văn Thanh mắt nhìn thẳng từ hai người bên người đi qua, sau đó cầm hắn lấy thanh đao cũng đi ra ngoài. Tạ nguyên Hoa lúc này mới đem Lưu Khiết tay phất hai, lễ phép mà lánh đạm nói, Lưu tiểu thư. Ta không biết ngươi là như thế nào hiểu lầm ta đối với ngươi có cái loại cảm giác này, bất quá ta đối với ngươi xác thật một chút ý tưởng cũng không có, đến nỗi cầu tình, ta tưởng hẳn là không cần phải." Hắn ý vị thâm trường nói, sau đó lễ phép đối lưu khiết gật gật đầu, "Thực xin lỗi, ta còn có việc liền xin lỗi không tiếp được." Ngay sau đó không cho Lưu Khiết bất luận cái gì lại cuốn lấy hắn cơ hội, cũng nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Lưu Khiết thất hồn lạc phách nhìn tạ Nguyên Hoa bóng dáng, vẻ mặt khó mà tin được, ngay sau đó nghĩ đến cái gì toàn thân đột nhiên chấn động, xoay người vọt vào biệt thự. Chỉ thấy biệt thự bên trong trống không, tối hôm qua còn bảy bệnh ở trong đại sảnh đồ ăn, máy tính tất cả đều không thấy, Lưu Khiết hốc mắt trợn trừng, rốt cuộc ý thức được Hà Văn Lâm bọn họ lại là tính toán rời đi nơi này. Nàng hoảng sợ muôn dạng đuổi theo, nhưng Hà Văn Lâm bọn họ bất quá trong nháy mắt đã di ra mấy trăm mét, nhìn kia vài đạo càng ngày càng xa bóng dáng, chân mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất, trong cổ họng phát ra cuồng loạn thét chói tai. Không, không cần ném xuống ta một người. Phía sau thanh âm không ai để ý tới, ra thi đôi phạm vi, Lưu Thạc liền đem Trần Di thả xuống dưới, đồng thời, Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra một chiếc chín thành tân chạy băng băng Việt dã nhà xe. Trần Di đã khiếp sợ đến chết lặng, mơ màng hồ đồ đi theo thượng nhà xe. Ra khỏi thành con đường này vừa lúc trải qua một cái ô tô thành, bên kia có không ít xe cửa hàng, Hà Văn Lâm làm Lưu Thạc đem xe vòng qua đi, đi vào góc nhặt không ít xe, mới trở lại trên xe. Tới rồi ước định hội hợp địa điểm đem chung quanh tang thi xử lý rất sau, Hà Văn Lâm liền công đạo Tạ Nguyên Hoa mấy người một tiếng, đi trong phòng ngủ bổ miên. Tạ Nguyên Hoa mấy người đều biết Hà Văn Lâm tối hôm qua gác đêm mệt mỏi, vội không ngừng gật đầu, cũng thúc giục nàng mau đi ngủ. chờ Hà Văn Lâm đi vào phòng ngủ sau, Lục Như Tuệ gần đây ngồi ở phòng khách trên sofa thủ Hà Văn Lâm, Tạ Nguyên Hoa, Lữ Văn Thanh, Lưu Thạc tắc vây quanh ở nhà xe bên ngoài trông coi. Tạ Nguyên Hoa đứng ở nhà xe đỉnh chót, Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc phân biệt canh giữ ở nhà xe tả hữu. Trần Di là cái người thường, đương nhiên chỉ có thể đãi ở bên trong xe, chẳng qua lục như tuệ khí thế đồng dạng cường đại, lại vẫn luôn mộc mặt không nói lời nào, làm Trần Di cho dù là ngồi ở thoải mái sofa bọc da thượng cũng như đứng đấu lửa, như ngồi đống than. Hơn 3 giờ sau, mấy chiếc tái đẩy vật tư xe rốt cuộc lại đây. Xe dừng lại, Tô Sướng ba người liền nhanh chóng từ xe đỉnh nhảy xuống, phòng nghỉ xe bên này đi tới. Đi tuốt đàng trước đầu Âu Dương vẻ mặt thanh hắc, còn không có tới gần liền chán nản đối tạ Nguyên Hoa hét lên, "Ca ta mau chịu không nổi này nhóm người, ngươi là không thấy được, liền chưa thấy qua như vậy tham, không sai biệt lắm dọn không một cái siêu thị đồ ăn còn chưa đủ, cái gì sắt vụn đồng nát đều hướng trên xe dọn. Đang muốn lại đây cùng tạ Nguyên Hoa nói lời cảm tạ Ngụy quân nghe xong Âu Dương nói không khỏi lộ ra cuốn bách chi sắc. Trương Viễn lại không để bụng, phản ở trong lòng toàn thầm nghĩ, tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cường đại, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, nơi nào hiểu được bọn họ này đó sống ở tầng dưới chót người vất vả. Ở tạ nguyên hoa bọn họ trong mắt những cái đó bày ở quầy thượng đồ trang điểm, kim khí trang sức đều là sắt vụn đồng nát, nhưng đối bọn họ tới nói, liền rất đáng giá. Nữ nhân mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, chỉ cần có điều kiện, liền đều là ái Mỹ. Xem trong căn cứ có thực lực nữ nhân cùng những cái đó bị cường giả nhóm dưỡng tình phụ, cái nào không phải vì một lọ mỹ phẩm dưỡng da nguyện ý dùng bọn họ người thường ít nhất có thể ăn thượng một tuần đồ ăn đi đổi. Những cái đó mỹ phẩm dưỡng da tuy rằng bọn họ không có khả năng toàn bộ chính mình giấu đi tới, nhưng đến lúc đó một người lưu cái mới bình, còn không phải là một tháng đồ ăn đều không cần nhọc lòng. Đến nỗi những cái đó kim khí trang sức, tuy rằng cùng mặt thế trước so sánh với là cải trang giới, nhưng đụng tới ai mỹ nữ nhân, nhiều ít vẫn là có thể đổi điểm đồ ăn, liền tính đổi không được, bọn họ cũng có thể lưu lại, nói không chừng bọn họ có thể sống đến mặt thế kết thúc, đến lúc đó những cái đó không phải đăng giá. Tạ Nguyên Hoa chưa nói Âu Dương cái gì, chỉ nói câu, nhỏ giọng điểm, đội trưởng ở bổ miên. Âu Dương liền lập tức tự giác nhắm lại miệng, chương lễ cùng Tô Sướng cũng không khỏi phóng nhẹ động tác, sau đó Tô Sướng hạ giọng hỏi, kia muốn hiện tại nhích người sao. Đội trưởng nói, các ngươi trở về liền lên đường. Tạ Nguyên Hoa gật đầu nói, sau đó đối Âu Dương nói, hiện tại đội trưởng ở nghỉ ngơi, ta muốn lưu tại trong nhà xe, ngươi thay thế ta cùng Tô Sướng đi trước bảo hậu ngụy quân bọn họ. Âu Dương vừa nghe lại muốn cùng đám kia người bên kia liền bực bội, bất quá cũng biết bọn họ trung gian trừ bỏ Hà Văn Lâm liền hắn ca dị năng tối cao, bọn họ cần thiết lấy Hà Văn Lâm an toàn cầm đầu muốn, gái gai tóc, đầy mặt tức giận lại xoay người trở lại ngụy quân bọn họ đoàn xe, kia đội trưởng liền giao cho các người, tô sướng hướng Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ gật gật đầu, cũng hồi ngụy quân bọn họ đoàn xe đi, thực mau xe lần lượt phát động, ngụy quân bọn họ đoàn xe đi lên mặt, nhà xe đi cuối cùng, Hà Văn Lâm ngủ bảy cái nhiều giờ mới lên. Lúc này đoàn xe đang ở một đoạn thành thị bên cạnh đường nhỏ thượng chạy vội. Đã rời đi dê tỉnh Phạm Vi, bất quá bởi vì bọn họ vòng chính là đường cũ, cho nên còn không tính hoàn toàn rời đi sóng địa chấn cấp thành thị. Tạ Nguyên Hoa kiến nghị là đuổi đêm lộ, đây cũng là vì tránh cho buổi tối lại bị Tang Thi đàn vây quanh, buổi sáng còn phải hoa công phu giải quyết, Hà Văn Lâm đồng ý, vừa lúc sắc trời cũng dần dần ám xuống, dưới, liền làm dừng xe nghỉ ngơi 2 cái giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì buổi tối đuổi đêm lộ làm chuẩn bị cũng thuận tiện đem cơm chiều ăn. Bất quá cơm chiều Hà Văn Lâm là không lại quản trương viễn một đám người, mấy chiếc xe thượng tràn đầy đều là đồ ăn, không có lý do gì làm những người đó tiếp tục đi theo ăn nàng. Hơn nữa Âu Dương đám người miệng đã sớm bị dưỡng điêu, buổi chiều nàng lên sau Âu Dương liền cùng nàng toái toái niệm thật lâu, nói nàng bế quan mấy ngày nay bọn họ có bao nhiêu đáng thương, còn nói gầy. Tuy rằng nói gầy là giả, bất quá Hà Văn Lâm cũng là tưởng cho bọn hắn cải thiện một chút ăn uống, trong nhà xe có phòng bếp cũng không cần sợ bên ngoài đám kia người nhìn đến bên trong chân thật tình huống, nhiều nhất là người được đồ ăn hương. Từ trong không gian lấy ra một ít rau dưa cùng thịt dê, sau đó hơn nữa phía trước tủ lạnh đông lạnh thịt, làm Lưu Thạc cùng nhau cầm đi phòng bếp. Tạ Nguyên Hoa mấy người đã tập mãi thành thói quen, Trần Di lại ở nhìn đến Hà Văn Lâm lấy ra như vậy nhiều mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt sau, cả người đều chấn váng. Kia chính là mới mẻ rau dưa cùng thịt a, chính là Lưu Khiết như vậy dị năng giả, chỉ sợ trừ bỏ dị năng giả ban đầu trong lúc Mặt sau cũng không có lại ăn đến quá Khiếp sợ song song, trong lòng lại là đột nhiên ngảy dự Phía trước Hà Văn Lâm cũng không có ở ngụy quân bọn họ trước mặt lộ ra quá không gian sự Nay thuyết minh không gian sự Hà Văn Lâm hẳn là không nghĩ làm những người khác biết đến bí mật Hiện tại Hà Văn Lâm liền như vậy mở ra cho nàng biết Chẳng lẽ không sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài Trước 104 trạm tờ 105 Trần di đoán không ra đây là Hà Văn Lâm đối nàng tín nhiệm Vẫn là đối nàng hay không đáng giá tin cậy một cái khảo nghiệm Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện ở nàng thất thần trong lúc, Lục Như Tuệ cùng Lưu Thạc đã đi phòng bếp bận rộn, Tô Sướng, Trương Lễ cùng Lữ Văn Thanh cũng các tư này trước đi ra ngoài phụ trách an toàn đề phòng, Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương thì tại cùng Hà Văn Lâm thảo luận kế tiếp lộ tuyến, mặt một chút liền tiêu lên. Nàng vốn dĩ chính là Hà Văn Lâm trói buộc, hiện tại người khác đều ở vội, nàng thế nhưng còn ở nơi này phát nhóc. Vội vàng đứng dậy nói, ta cũng tới hỗ trợ đi, ta cũng sẽ làm vài món thức ăn. Nàng tuy rằng chính mình khai công ty, nhưng cũng không phải cũng không xuống bếp, nàng chồng trước lý dục mẫu thân phi thường bắt bẻ, cũng không thích ở trong nhà mặt nhìn đến người hầu nấu cơm, cũng ở khi đó nàng luyện liền một tay hảo trù nghệ. Lưu Thạc, lục như tuệ ánh mắt lại là nhìn về phía Hà Văn Lâm. Tạ Nguyên Hoa cũng đình chỉ nói chuyện. Vậy làm Trần A Di hỗ trợ đi, ta cũng thật lâu không ăn qua Trần A Di làm đồ ăn, như tuệ ngươi phụ trách đã an toàn đề phòng, cơm chiều từ Lưu Thạc cùng Trần A Di làm đi. Hà Văn Lâm cũng không nghĩ làm Trần Di ở trong đội ngũ ở vào ăn không ngồi rồi trạng thái, như vậy kết quả không phải làm Trần Di cảm thấy càng thêm tự ti, chính là lâu rồi làm nàng dưỡng thành cái gì cũng không làm liền hưởng thụ này thành tính trơ, trầm mặt một chút sau, nói. Lục Như Tuệ không nói hai lời gật đầu, đem đồ ăn trình cấp Trần Di. Trần Di vội tiếp nhận, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ chỉ là có thể hỗ trợ làm gọi món ăn, ít nhất có thể làm nàng thể hiện ra một chút giá trị. Mà không phải giống cái phế vật giống nhau Cái gì cũng không thể làm Tạ Nguyên Hoa tắc cổ động nói Đội trưởng nói như vậy nói Trần A Di tay nghề khẳng định thực hảo Chúng ta có lục ăn Đúng vậy đúng vậy Cuối cùng có thể thay đổi khẩu vị Âu Dương cũng cười to nói Nói xong trên mặt tươi cười lại cứng đờ Thật cẩn thận chiều lục như tuệ bên kia nhìn thoáng qua Thấy lục như tuệ không có gì phản ứng Lúc này mới lặng lẽ thở phào một hơi Lục như tuệ làm đồ ăn cũng không phải khó ăn Cần phải nói tốt ăn cũng có chút khoảng cách Chỉ có thể nói là có thể đem đồ ăn làm chín, quan trọng nhất chính là lục như tuệ làm ra đồ ăn hương vị còn thực thanh đạm, phi thường không hợp hắn khẩu vị nặng ăn uống. Tự mạn thế sau, Trần Di vẫn luôn là thật cẩn thận cầu sinh, xem người sắc mặt, bị người xem thường, đã thật lâu không có bị người khen tặng. Hơn nữa, những người này còn đều là cường giả, tuy rằng biết bọn họ là cho Hà Văn Lâm mặt mũi, vẫn như cũ có loại chấn kinh nếu kinh kích động, ám hạ quyết định nhất định phải làm ra lấy ra hảo đồ ăn tới. Lưu Thạc không biết khi nào thu hồi tầm mắt, thấp con mắt yên lặng đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nhà xe liền phiêu ra một trận đồ ăn hương khí, trưng viễn một đám người quăng ngửi được cái kia hương vị, liền thèm đến nước miếng chảy ròng, lại lấy ra yên tới trữu, liền chờ cương hảo, Tạ Nguyên Hoa tới gọi bọn hắn qua đi ăn. Tống Huệ thấy thế nhăn lại mi, qua đi nhỏ giọng cùng Ngụy Quân nói, "Ngụy đại ca, hiện tại chúng ta đã bắt được vật tư, còn cùng Hà tiểu thư bọn họ cùng nhau ăn, có thể hay không có vẻ chúng ta quá sẽ chiếm người tiện nghi?" Ngụy quân ngay từ đầu cũng không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đều là tạ nguyên hoa bảy người quản bọn họ cơm, bị Tống Huệ này vừa nhắc nhở, mới thể hồ quán đỉnh, sắc mặt cũng xoát một bạch, nghĩ mà sợ vội vàng gật đầu nói, trương viễn bọn họ làm cái gì chúng ta mặc kệ, bất quá chúng ta không thể học bọn họ như vậy. liền đem mặt khác sáu cái đi theo người của hắn kêu đi ra ngoài, đi trên xe cầm mấy cái đồ hộp cùng mấy cây lạp sưởng ra tới, phân làm cơm tôi ăn. Sáu người tuy rằng có chút luyến tiếp trắng bóng cơm cùng kia không biết cái gì làm được quang nghe liền hương đồ ăn, nhưng cũng cảm thấy ngụy quân nói có đạo lý, liền yên lặng đem đồ vật ăn. Trương Viễn ở hắn thủ hạ vây quanh hạ, trong miệng tiêu sái ngậm một cây yến hút, một bên khinh thường điểm môi. Lại không phải quỷ chết đói đầu thai, ở ăn cơm trước còn muốn ăn thượng một miệng, cũng không biết là dựa vào cái gì làm tạ tiên sinh nhìn với con mắt khác. Lưu Thạc cùng Trần Di động thủ thức mau, chỉ hơn 40 phút, đồ ăn liền đều làm tốt. Âu Dương ra tới kêu tô sướng ba người tiến bên trong xe ăn cơm, thoáng nhìn trương viễn đáng người rối dài của một bộ chờ gọi bọn hắn đi ăn bộ dáng, lễ tầm thấu, nghẹn hỏa lộn trở lại trong nhà xe. Tô sướng cùng trương lễ đã sớm nghe được trương lễ bọn họ nhỏ giọng nghị luận trong nhà xe đang làm cái gì đồ ăn, liền chờ hôn ăn hôn uống ngôn ngữ, nhìn thấy bọn họ hiện tại này biểu tình cũng là cười lạnh. Lữ Văn Thanh tắc liền một cái khoe mắt đều không có thưởng cho trương viễn bọn họ, mắt nhìn thẳng vào nhà xe. Trương Viễn biết Âu Dương bài xích bọn họ. Còn tưởng rằng Âu Dương là cố ý không gọi bọn họ, liền chờ tạ Nguyên Hoa tới kêu bọn họ qua đi, kết quả vài phút đi qua, trong nhà xe truyền đến từng trận tiếng cười, tựa hồ đã thúc đẩy, lại vẫn là không một người xuống dưới gọi bọn hắn qua đi ăn cơm, cũng không ai cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn lại đây, lúc này mới có người chần chờ đưa ra nói, Hà Văn Lâm có phải hay không không tính toán quản bọn họ cơm chiều. Này vừa nói, Trương Viễn cũng minh bạch lại đây, tâm lập tức đi theo hỏa giống nhau thiêu cháy, lại phẫn nộ, lại không cam lòng. Cảm thấy ngụy quân bọn họ nhìn chính mình ánh mắt đều như là đang xem chê cười, mà nhà xe bên kia phiêu ra hương khí cũng không ngừng kích thích mũi hắn. Trương Viễn có chút chưa từ bỏ ý định, liền kích động những cái đó tin phục người của hắn, làm người hướng đi Hà Văn Lâm bọn họ mượn điểm nước ấm, phải cong nhắc nhở Hà Văn Lâm, còn không có kêu lên bọn họ. Những người khác tự nhiên cũng muốn ăn Hà Văn Lâm bọn họ cơm chiều, liền nửa uy hiếp nửa lợi dụng buộc cái kêu 14 tuổi nam hài đi qua. 14 tuổi Nam Hải cùng hắn Mâu Thân Nghĩ lần đầu tiên bị cứu trở về khi, Tạ Nguyên Hoa đưa cho Nam Hải đồ ăn hành động, cũng cảm thấy hắn nếu trang trang đáng thương, có lẽ Tạ Nguyên Hoa bọn họ liền mềm lòng. Liền thật sự phòng nghỉ xe phương hướng đi qua. Càng tới gần, mùi hương liền càng dày đặc, Nam Hải nước miếng không ngừng phân bố, hung hăng nuốt mấy khẩu khẩu thủy, liền chuẩn bị gõ nhà xe cửa xe, bất quá tay còn không có lạc đi lên, môn đã bị khai, Tô Sướng đứng ở cửa lạnh lùng nhìn xuống hắn, giúp các ngươi cầm vật tư đã tận tình tận nghĩa. Không cần lại ý đồ khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn, nếu không hậu quả không phải các ngươi gánh vác đến khởi, cút cho ta. Nam Hải sợ tới mức mặt không còn chút máu, vừa lăn vừa bò liền hướng trở về hắn mụ mụ bên người. Tô sướng theo Nam Hải chạy động nhìn về phía trương viễn một đám người, lại có một lần, cái kêu kêu lưu khiết nữ nhân chính là các ngươi kết cục. Một đám người nghĩ đến hiện tại còn bị lẻ loi ném ở tử thanh lưu khiết, tất cả đều hoảng sợ ngừng lại rồi hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Trở lại bên trong xe. Tô Sướng liền câu mày nói, cái kia Trương Viễn quá sẽ đến sự, vẫn là xử lý rất đi. Nghe được xử lý hai chữ, Trần Di lấy chiếc đua tay cứng đờ, sau đó vội cúi đầu, giả vờ cái gì cũng chưa nghe được. Không vội, người này chờ tới rồi hướng Dương căn cứ, ta lại đến xử lý. Tạ Nguyên Hoa thong thả ung dung mỉm cười nói. mắt khác mấy người nhìn thấy hắn này hát hóa tươi cười đều không khỏi dùng mình một cái, ở trong lòng vì Trương Viễn điểm một cây sáp, Âu Dương lại rõ ràng hắn ca động khí nguyên nhân. Cái kiêu tiêu trường viễn làm hắn ca liên tưởng nổi lên xanh hóa khi dương chính. Cái này tiểu nhạc đệm nhẹ nhàng bunker đã bị hủy diệt, Trần Di làm đồ ăn thiên hảo chua cay khẩu vị, tài liệu lại đủ, một đốn cơm chiều ăn đến Âu Dương, tô sướng, chứng lễ mấy cái khẩu vị nặng thẳng hô đã huyền, ngay cả Lữ Văn Thanh đều phá lệ ăn nhiều chút. Lục Như Tuệ cùng Tạ Nguyên Hoa khẩu vị muốn đạm một ít, bất quá cũng ngẫu nhiên sẽ ăn một chút Trần Di đồ ăn hạ ăn với cơm. Vì thế, một bữa cơm sau Trần Di cùng Tạ Nguyên Hoa mấy người khoảng thời gian kéo gần lại chút. Âu Dương cùng Tô Sướng nhất biết làm việc, lập tức liền một ngụm một cái a di kêu to thượng. chương lễ đối Trần Di không như vậy nhiệt tình, nhưng cũng đối Trần Di thực khách khí, làm Trần Di lại kinh hỉ, lại ngượng ngùng. Bất quá từ cùng Hà Văn Lâm tương nhận sau thấp thỏm cảm nhưng thật ra tiêu không ít, chỉ có Lưu Thạc từ đầu trầm mặc đến đuôi, kia trạng thái đảo cùng lạnh nhạt lục như tuệ, Lữ Văn Thanh có chút rửa sát. Thiên sắp hoàn toàn đêm đen đi thời điểm, mấy chiếc xe một lần nữa xuất phát lên đường lần này Âu Dương cùng trương lễ lưu tại trong nhà xe Tạ Nguyên Hoa cùng tô sướng đi phía trước ban đêm thời gian còn tương đối trường trên đường cao tốc chỉ có mấy chiếc xe cô đơn chạy mỏng manh đèn xe ở đầy trời trong bóng tối có vẻ phá lệ nhỏ yếu lại thường thường gặp phải một ít du đãng tăng thi đi được làm người hái hùng kết vía may mắn chính là đoàn xe không có gặp gỡ đại sóng tăng thi gặp được tăng thi liền đều trực tiếp liền giải khai có công kích hình tăng thi cũng bị tô sướng dễ như trở bàn tay giải quyết tới rồi dạng sáng thời điểm Đoàn xe ngừng một lần, lái xe tài xế thay đổi người, trong nhà xe Hà Văn Lâm cũng cùng lưu thạc thay đổi tay, sau đó tiếp tục lên đường. Đầu một đêm xuống dưới đều tính thuận lợi, ngược lại là từ ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu, lại lần nữa bắt đầu tiến vào người sống sót hoạt động phạm vi sau, đoàn xe gặp gỡ đánh cướp giả liền không đình quá. Mấy chiếc xe lớn tràn đầy chở hàng hóa với những cái đó người sống sót mà nói dụ hoặc thật sự quá lớn, có thể đánh cướp xuống dưới, bọn họ đã nhiều năm đều không cần lo lắng đồ ăn vấn đề Để cho những cái đó đánh cướp giả kinh hỉ chính là, tuy rằng phía sau đi theo chiếc Việt dã nhà xe, nhưng phía trước mấy chiếc xe một chút đại căn cứ tiêu chí đều không có, rõ ràng chính là tiểu căn cứ hoặc là cá nhân vật phẩm, liền trả thù đều không cần sợ. Cho nên, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, đều thiêu thân lao đầu vào lửa chặn lại cùng công kích tới mấy chiếc xe, ý đồ đem trong xe vật tư chiếm vị đã có. Bất quá liền tính là tất cả đều là dị năng giả tiểu đội. Đối với Hà Văn Lâm đoàn người tới nói cũng chưa cái gì xem đầu, tô sướng một người liền toàn giải quyết, Tạ nguyên hoa liền động thủ cơ hội cũng chưa luân thượng. Ngụy quân đám người cũng bị đáp ứng không xuể đánh cướp giả dọa tới rồi, nếu không phải gặp gỡ Hà Văn Lâm đoàn người, liền tính bọn họ cầm vật tư rời đi dê tỉnh, chỉ sợ cũng vô pháp đưa về hướng dương căn cứ, không chỉ có vật tư đưa không quay về, chỉ sợ bọn họ còn sẽ chết ở những cái đó đánh cướp nhân loại trong tay. Tiến bảo có người sống sót tồn tại phạm vi. Đoàn xe tốc độ tuy rằng không có giảm bớt xuống dưới, nhưng tới rồi buổi tối liền không hề vội vã suốt đêm lên đường, mà là cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ đi chính là thôn trấn vùng ngoại ô lộ tuyến, buổi tối cũng liền ngừng ở một cái đã không có người sống trong thôn, chẳng qua bọn họ mới tìm được một hộ giàn xếp xuống dưới, liền nghe được từng trận xe thanh xa xưa mà gần. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đặt chân phòng ở đã bị bảy tám chiếc xe vây quanh. Chương một trạm tờ một trăm chiếc xe trừ bỏ xe việt dã còn có một chiếc là quân dụng xe tải, xe dừng lại, mặt sau liền phần phật xuống dưới một đám người, hơn nữa xe việt ra xuống dưới người, cùng nhau lại có năm sáu người, không chỉ có mỗi người con thường, xem thần thái cử chỉ, thế nhưng mỗi người đều là dị năng giả. một đám người nhìn phong ốc ngoại rộng mở mà bình thường dừng lại mấy chiếc xe thượng tràn đầy đồ ăn, trong ánh mắt đều lập loè hưng phấn mà tham lam quan mang. sau đó mấy cái phía trước đánh cướp quá hà văn lâm bọn họ nhưng bị tô sướng dễ như trở bàn tay đánh chạy dị năng giả, liếm mặt. Túi đầu túi người đối trong đó ba cái nhìn qua là đầu mục người ta nói nói, vệ lao đại, dương đội trưởng, muộn đội trưởng, các ngươi xem, quả nhiên chính là nơi này, các ngươi xem trên xe những cái đó vật tư, liền tính phân phân, cũng đủ các huynh đệ an thượng mấy tháng. Bị kêu dương đội trưởng cùng chi đội trưởng hai cái đầu mục nhìn tràn đầy mấy xe vật tư, cũng có chút hưng phấn. Hiện tại nhưng rất khó đến lại nhìn đến nhiều như vậy vật tư, cũng không biết này đó vật tư là từ đâu ngó tới, bất quá xem những cái đó xe, tuy rằng cường hóa quá. Nhưng không có bất luận cái gì tiêu chí, có thể tưởng tượng không phải cái gì đại, cỡ chung căn cứ người. Tuy rằng bên trong tửa hồ có cái cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không tin một cao thủ có thể địch nổi bọn họ nhiều như vậy dị năng giả cùng bọn họ trong tay thương. Bất quá đến nỗi này đó vật tư như thế nào cái phân pháp, bọn họ liền yêu cầu trước thương lượng một phen. Dương đội trưởng liếm liếm môi, hỏi trung gian vệ lao đại, vệ đội trưởng ngươi xem như thế nào cái phân pháp. Nghiễm nhiên đã đem này đó vật tư làm như bọn họ vật trong bàn tay. Dương đội trưởng, trì đội trưởng, này vật tư phát hiện chính là chúng ta người, xuất động nhiều nhất cũng là chúng ta người, chia đều là không có khả năng. Bất quá chúng ta đều là một cái căn cứ người, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta lấy 2 phần 5, giữ lại các ngươi phân, thế nào? Vệ Lão đại liếc hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt uy nghiêm nói. Dương đội trưởng cùng trì đội trưởng có chút không cam lòng, bất quá ai làm vệ Lão đại nói chính là lời nói thật, hơn nữa bọn họ cấp bậc cũng không bằng vệ Lão đại cường. Bọn họ có thể cùng nhau phân 3 phần 5, vệ lao đại sắc thật không chiếm bọn họ tiện nghi, cắn răng đáp ứng rồi. Vệ lao đại đấy mắt một mả tâm ngoan cười lạnh hiện lên, chỉ bằng bọn họ này đàn giá áo túi cơm, cũng tưởng từ trong tay hắn lấy đi 3 phần 5. Quả thực là nằm mơ. Chờ đem cái kia dị năng giả giải quyết rớt, bọn họ cũng liền vô dụng, đến lúc đó hắn đem hai người một sát, không nói vật tư toàn về hắn, bọn họ nhân thủ cũng đều bị hắn tiếp thu. ba người đạt thành chung nhận thức liền lập tức làm thủ hạ đem phòng ở vây quanh, một đám người lập tức đem thượng thang đầu thương nhắm ngay trong phòng. Sau đó Dương đội trưởng Vinh Váo tự đắc đi lên trước đối với bên trong kêu gọi nói, bên trong người nghe, này đó vật tư chúng ta muốn, các ngươi nếu là thức thời nói, liền lập tức chạy lấy người, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không cũng đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Tránh ở cửa sổ mặt sau trộm nhìn bên ngoài động tịnh trương viễn tức khắc khẩn trưng lên, kia ba cái đầu mục khí thế đều phi thường cường đặc biệt là trong đó được xưng là vệ lão đại nam nhân so với bọn hắn lão đại còn mạnh hơn. Tuy rằng hắn biết Hà Văn Lâm bọn họ cũng cường, nhưng rốt cuộc bọn họ không thương không viên đạn, phàm thay lại như thế nào cường, lại như thế nào địch nổi mấy chục côn thương đồng thời xạ kích. Hắn hoang mang rối loạn chạy về tới đối Hà Văn Lâm nói: Hà đội trưởng bên ngoài ít nhất 50 nhiều dị năng giả, còn tất cả đều mang theo thương, làm sao bây giờ? Ngụy Quân cũng có chút lo lắng, người cùng tang thi rốt cuộc không giống nhau. Người so tang thi rảo hoặc nhiều, sẽ dùng sách lược, sẽ dùng thương, khó bảo toàn Hà Văn Lâm bọn họ sẽ không có hại. Hà Văn Lâm không đáp lời, chỉ có Âu Dương Ngữ mang khinh thường cười lạnh nói, bọn họ đại khái là thấy chỉ có tô sướng ra tay, liền cho rằng chúng ta nơi này chỉ có tô sướng một cái có thể áp trận người, tính toán lấy nhiều thủ thắng đâu. Bất quá lời này không phải cùng Trương Viễn nói, mà là hướng về phía tô sướng, Trương Lễ bọn họ nói. Vậy vẫn là từ ta đi thôi, xem bọn hắn có thể hay không lấy nhiều thủ thắng. Tô Sướng cũng là một tiếng cười lạnh đứng lên. Bất quá là một đám đám ô hợp, cho rằng có mấy cái thường, có điểm dị năng liền ghê gớm, ngũ cấp dị năng giả thân thủ cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy yêu ớt. Nhưng làm người kinh dị chính là, luôn luôn chỉ đem Hà Văn Lâm an toàn làm như đệ nhất lục như tuệ thế nhưng ở đi nhìn mắt bên ngoài tình huống sau, ra tiếng nói, ta tới. Không ngừng Tô Sướng cùng Âu Dương Kinh tới rồi, Tạ Nguyên Hoa, Trương Lễ, Lưu Thạc cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chính là Lữ Văn Thanh đều nhịn không được chiều Lục Như Tuệ nhìn qua đi. Mà Lục Như Tuệ đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lục Như Tuệ hôm nay uống lộ thuốc. Âu Dương trừng mắt kia môn ba giây, sau đó không thể tưởng tượng nói. Nàng là nhìn đến người quen. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, dừng một chút, bổ sung một câu, cũng là các ngươi người quen. Hà! Chúng ta người quen. Âu Dương càng kinh ngạc. Bọn họ bảy người trừ bỏ từng cùng nhau bị nhốt ở thành phố Di căn cứ ngầm phòng thí nghiệm. Phía trước đều là đến từ các địa phương, lẫn nhau đều không quen biết, càng không cần phải nói mạng lưới quan hệ có cái gì liên hệ, sao có thể sẽ có bọn họ toàn bộ thủ. Mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Âu Dương cũng phản ứng lại đây hét lớn, Lão đại, người nói nên không phải là. Bất quá không kêu xong, đã bị tô sướng tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng, đem câu nói kế tiếp cấp che đi xuống. Âu Dương chú ý tới ngụy quân đoàn người chính diện mang khó hiểu nhìn bọn họ, vội nhắm lại miệng. Tạ Nguyên Hoa đứng dậy đem ngụy quân đoàn người đều đuổi rồi đi mặt sau, cũng đem tính cả mặt sau môn đóng lại. Âu Dương mới đệ thấp thanh âm gấp không chờ nổi hỏi Hà Văn Lâm: Lão đại, ngươi nói nên không phải là đêm đó ngươi cứu sau, liền chính mình đem xe khai đi rồi những cái đó vương bắt đàn đi. Muốn nói bọn họ bảy người cộng đồng người quen, cũng chỉ có bị Hà Văn Lâm từ phòng thí nghiệm cùng nhau cứu ra, nhưng cuối cùng đem xe khai đi rồi kia bảy cái gì năng giả. Hà Văn Lâm đạm cười gật gật đầu, Trương Lễ lập tức liền rời bước đến bên cửa sổ. Từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên ở một đám người tìm được rồi cái quen mắt người, đúng là lúc trước kích động những người khác cùng nhau rời đi nam nhân kia. Bất quá lúc trước đi 7 người bên trong, chỉ có nam nhân một cái ở. Trách không được Lục Như Tuệ chủ động đưa ra đi giải quyết bọn họ, Lục Như Tuệ luôn luôn kính trọng bọn họ lao đại, mà người kia đúng là phản bội lao đại người. Xem ra bọn họ cũng hôn đến chẳng ra gì sao, chỉ có thể lưu lạc đến đánh cướp sinh hoạt. Tô Sướng tuy rằng lúc ấy hôn mê chưa thấy qua những người đó. Nhưng đối những người đó thực không hảo cảm, vừa nghe Hà Văn Lâm xác định, liền châm chọc nói. Sắp thật hôn đến không ra sao, thực lực còn không đến tứ cấp trung kỳ. Trương Lễ đi trở về tới nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài lượng lượng tướng. Âu Dương lập tức hứng thú bừng bừng ra chủ ý nói. Lúc trước những cái đó kẻ phản bội đi được như vậy dứt khoát quyết tuyệt, ném ra ân nhân cứu mạng còn không phải là tưởng hướng chỗ ca bò, ở mặt thế sông ra điểm danh đường sao liên không biết hắn hiện tại nhìn đến bọn họ này đó lúc trước cùng hắn cấp bậc không sai biệt lắm lại lựa chọn theo Hà Văn Lâm người tất cả đều đem hắn ném tới rồi mông mặt sau thời điểm, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Hà Văn Lâm không ngăn cản bọn họ, chỉ ở bọn họ sau khi rời khỏi đây, mặt vô biểu tình đối tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh nói, các ngươi đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả, không cần lưu lại người sống. Lúc trước nam nhân kia vì dã tâm có thể kích động những người khác rời đi, hiện tại khó bảo toàn sẽ không ở nhận ra bọn họ sau. Bởi vì đỏ mắt bọn họ dị năng ném ra hắn, mà trong lòng bất bình đi cử báo bọn họ. Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh thận trọng gật đầu, trên mặt sát ý chợt lóe mà qua. Phong ở bên ngoài một đám người nhìn thấy môn mở ra thời điểm, lập tức nắm chặt băng súng, bất quá nhìn đến bên trong ra tới chính là cái tuổi không lớn nữ nhân sau, đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Dương đội trưởng nhìn đến quần áo tươi sáng, dung mạo thanh tú lục như tuệ sắc mặt lập tức liền sáng sủa lên. Như vậy tốt mặt hàng ở bọn họ toàn bộ căn cứ đều tìm không ra tới cái thứ hai, liền không biết ở trên giường là bộ dáng gì. Sắc mị mị tầm mắt ở lục như tuệ ngực bồi hồi, trong ánh mắt là xích, lỏa, lỏa, như là hận không thể đem kia trướng mắt quần áo lột xuống tới giống nhau. Chi đội trưởng lại là cảnh giác quay đầu hỏi kia mấy cái dẫn đường dị năng giả, như thế nào là cái nữ. Các ngươi không phải nói là cái băng hệ nam nhân sao. Là, là cái nam nhân A. Mấy người kia cũng có chút không hiểu ra sao. Nam nhân kia là đứng ở trên nóc xe, bọn họ tổng không đến mức liền nam nữ đều phân không rõ đi. Ai, chỉ đội trưởng, đừng nóng đội sao, đừng sợ hãi nhân gia tiểu cô nương, nói không chừng nàng là bên trong phái gia cùng chúng ta đàm phán đâu. Dương đội trưởng lại vẻ mặt sắc tướng nuốt cằm, sau đó ra vẻ ôn nhu đôi khởi tươi cười, nhìn lục như tuệ, ngả ngơn hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì à? Bọn họ là kêu ngươi ra tới đàm phán. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm bọn họ cánh mạng vô Vệ lão đại lại nhìn Lục Như Tuệ cảm thấy có chút quen mắt, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác đến ra đối phương tựa hồ cũng là cái dị năng giả, đặc biệt là đối phương từ ra tới sau, liền nhìn chằm chằm vào chính mình âm lanh ánh mắt, làm hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đang muốn khiển trách Dương đội trưởng đừng ở không thăm dò trạng huống trước gây chuyện, liền thấy Lục Như Tuệ ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía khẩu gia Huế ngôn Dương đội trưởng, hắn thầm nghĩ không tốt, chỉ là còn không kịp ra tiếng, liền thấy Lục Như Tuệ giơ tay lên, Mấy chục điều màu xanh lục dây đằng từ lục như tuệ trong tay lao ra, lấy điện tốc đánh nút về phía giữa đến gần nhất dương đội trưởng. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó nghe được dương đội trưởng thê lương kêu thảm thiết vang lên, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Dương đội trưởng tứ chi đã bị dầm dạp dây đằng xuyên thấu, treo ở không trung, cả người cũng thực mau biến thành huyết người run rẩy. Vệ đội trưởng ra đầu tê dại, bởi vì ở lục như tuệ ra tay nháy mắt, hắn mới cảm giác được trên người nàng nguy áp, lại là so với hắn muốn cường đến nhiều. Đó là ngũ cấp dị năng giả mới có lực lượng. Mà chi đội trưởng cũng sợ tới mức sút ruột tốc sau này lui, một bên hướng về phía trung quanh thủ hạ hô lớn, "Nổ súng, nổ súng." "Mau nổ súng a." Tất cả mọi người kinh hách khấu hạ có súng, chỉ nghe chạm vào tiếng súng liên tiếp vang lên, mấy chục côn thương đồng thời đối với Lục Như Tuệ bắn đi ra ngoài, bất quá ở những cái đó rầm rạp viên đạn cũng không có bắn ở Lục Như Tuệ trên người, mà là dừng ở trống rông xuất hiện một đổ tường đất thượng. Ngay sau đó, tường đất chết rồi, Âu Dương Tô Sướng, Trương Lễ, Lưu Thạc trước sau từ bên trong cánh cửa đi ra. Vệ lão Đại phía trước cũng không có thể nhận ra Lục Như Tuệ tới là bởi vì Lục Như Tuệ cùng 2 năm trước bộ dáng có thật lớn biến hóa. Nhưng chờ đến Tô Sướng, Âu Dương, Trương Lễ, Lưu Thạc lần lượt đi ra sau, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, thất thanh hô. Như thế nào sẽ là các người? Trương 106 Trạm Tờ 107 Vệ Lão đại như thế nào cũng vô pháp tin tưởng trước mắt này, một hàng ở mặt thế loại này ăn không đủ no mặc không đủ lâm dưới tình huống, còn có thể vẫn duy trì sắc mặt hồng nhuận toàn thân khí phái cường giả, chính là hơn một năm trước từng cùng hắn giống nhau chật vật từ thành phố Di ngầm phòng thí nghiệm chạy trốn ra tới cho rơi xuống nước. Năm đó bọn họ 7 người khai xe rời đi cái kia thôn nhỏ sau, không ra 3 ngày đã bị thành phố Di căn cứ phái ra dị năng giả đội cùng đặc chủng tiểu đội đuổi theo. Mặt khác 6 cá nhân Trừ bỏ cái kia trung niên nữ nhân ngày hôm sau liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, không biết thế nào, mặt khắc cùng hắn cùng nhau năm người, hai cái bị đánh ngủ, ba cái bị triệu dạng dỡ xuất lính dị năng giả thủ hạ sống bắt trở về. Nếu không phải hắn ngại bén, sớm nhận thấy được có người truy tung thời điểm trước một bước mượn cơ hội chạy xa, lại vừa lúc là thổ hệ dị năng, đem chính mình trôn ở thổ phía dưới, cũng khó thoát một kiếp. Hắn cho rằng bọn họ đều là loại này vận mệnh. Này đó liền thay đi bộ xe đều không có người hẳn là so với bọn hắn sớm hơn một bước bị thành phố di căn cứ trào đi trở về, hoặc là phản kháng trong quá trình bị giết mới đúng. Chính là, này đó ở trong lòng hắn hẳn là đã không tồn tại người không chỉ có không có bị trào, không có chết, còn sống được so với hắn dễ chịu nhiều. Ngay cả lúc trước người kia không người quỷ không quỷ nữ nhân, thế nhưng cũng biến thành bình thường bộ dáng, còn cách ghan mặc đến bất luận kẻ nào vừa thấy đều sẽ nói là đại căn cứ quyền quý nữ nhi. Sao có thể? Lúc trước liền tính là chính mình hiểm hiểm chạy ra thành phố Di căn cứ đối bắt, mấy năm nay cũng giống chuột chạy qua đường giống nhau trốn đông trốn tây. Sợ bị truy nã, liền an toàn căn cứ cũng không dám tiến, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến mời chào một ít cấp thấp dị năng giả, dựa vào mấu chốt đoạn đường đánh cấp những cái đó qua đường bình thường người sống sót mà sống. Sau lại vẫn là gặp gỡ hiện tại căn cứ này có nhất định địa vị lão đồng học, lão đồng học vừa lúc muốn ở căn cứ đấu tranh nội bộ quyền, xem ở hắn dị năng cấp bậc so cao phân thượng. Mới ngầm động tay động chân, Tiêu Căn cứ nội về hắn truy nã, đem hắn tiến cử căn cứ, làm hắn có một cái ổn định an cư chỗ. Lao đồng học tranh quyền tháng sau, hắn địa vị là đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng thực quyền lại nửa điểm không có. Hắn, kia đồng học một bên phải dùng hắn, lại một bên chen ép hắn, làm hắn đầy người khát vọng không thể thi triển, cố tình hắn có nhược điểm ở người khác trên người, chỉ có thể chân tay co quóng chịu, quá thật sự không như ý. Mà những người này Trên người ăn mặc xa hoa dễ coi lại một chút không thích hợp chiến đấu quần áo, giống tư thái nhàn nhã người mâu giống nhau, không cần cố ý khinh bỉ cùng khắc nghiệt, khiến cho hắn tự biết xấu hổ đến hận không thể đảo cái hầm ngầm đem chính mình trôn lên. Chính là bọn họ không nói bọn họ quá ngày mấy, hắn cũng có thể tưởng được đến. Không bình đẳng gặp gỡ làm vệ lao đại đấy lòng mặt âm u bắt đầu điên cuồng phát sinh, những cái đó mặt trái cảm xúc như là độc trùng giống nhau tùy ý gặm cắn hắn trái tim, làm hắn hận đến toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Càng làm cho hắn không thể tiếp thu chính là, lúc trước từ phòng thí nghiệm chạy ra tới thời điểm, mọi người đều là nhất cấp dị năng giả, kết quả này một năm giới nhiều qua đi, những người này cấp bậc lại vứt ra hắn mấy cái phố. Mặc dù mặt khác mấy cái còn không có ra tay, nhưng chạy theo qua tay cái kia một hệ nữ nhân cùng thổ hệ nam nhân tới xem, bọn họ chỉ sợ đều là ngũ cấp dị năng giả. Mà hắn, còn ở tứ cấp lúc đầu. Như vậy tiên minh đối lập, càng thêm làm vệ lão đại tâm lý vô pháp ức chế vật mẹo. Vì cái gì liền không phải là chúng ta? Tô sướng bốn dĩ không biết nam nhân là cái nào, bất quá lời này vừa ra, hắn liền tìm đều không cần tối lại, châm chọc nói. Khẳng định này đây cho chúng ta đã chết đi, bằng không như thế nào sẽ là như vậy phó thấy quỷ biểu tình. Âu Dương cùng Tô sướng kẻ sướng người hòa quán, lập tức liền cười lạnh tiếp lời nói. Ở hai người châm chọc hạ, vệ lao đại thanh tỉnh một ít. Hắn biết rõ, tuy rằng bọn họ bên này thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng hắn thủ hạ cơ bản đều là một bậc cùng không đến một bậc Nếu không cũng không cần còn mang theo thương. Nếu mấy người này thật sự đều là ngũ cấp cao thủ đứng đầu, bọn họ những người này cùng thương căn bản không đủ xem. Liền giống như nhị tam cấp ở trong mắt hắn, liền nào chết một con lão thử không nhiều lắm khác nhau. Áp chế đấy lòng không cam lòng, đang muốn nói nói mấy câu tới giảng hòa, cố tình ban đầu bị tô sướng giáo hấn quá vài người thấy không rõ hiện trạng, còn chỉ vào tô sướng hô lớn, vệ lao đại, chính là hắn, hắn chính là cái kia băng hệ dị năng, giả, chính là hắn thương. Vệ Lão đại tức giận đến huyệt thái dương thình thịch mà bạo khiêu, không đợi người nọ nói cho hết lời, liền dùng một cây thổ thứ đâm xuyên qua hắn toàn bộ ngực. Vệ Lão, Đại người nọ đột trong mắt, kinh ngạc nhìn vệ Lão đại, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận như thế nào bị công kích chính là chính mình. Mặt khác mấy cái cùng nam nhân cùng nhau dị năng giả bị này kinh, biến, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, trong đó một cái còn không cẩn thận vướng ngã chân, một mông ngồi ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn vệ Lão đại tay chân cùng sử dụng sau này xuống, nhưng mấy người đều không ngoại lệ đều bị từ trên mặt đất đột nhiên toát ra tiêm mâu thứ đã chết. Một đám không có ánh mắt ngu xuẩn. Vệ lão đại hung hăng đối với mấy người thi thể thầm mắng một tiếng, sau đó xoay người, cười theo đối tô sướng mấy người nói, đều là hiểu lầm, hết thể đều là hiểu lầm, đều là ta này mấy cái tiểu đệ không hiểu chuyện, mới có thể lũ lụt vọt long vương yếu, đắc tội các ngươi. nếu là ta sớm biết rằng bọn họ nói cao thủ là các ngươi, cũng sẽ không có như vậy sự kiện. Các ngươi cũng hiểu lầm ý tứ của ta, ta là bởi vì rất cao hưng các ngươi không có việc gì, ta lúc ấy còn lo lắng các ngươi an nguy, trở về đi tìm các ngươi, chính là khi đó các ngươi đã rời đi, ta lại không biết các ngươi đi nơi nào. Vệ Lao Đại đương nhiên không có trở về đi tìm bọn họ, lúc ấy chính hắn chạy trốn đều không kịp, sao có thể trở về tìm này nhóm người. Bất quá chỉ cần bọn họ chịu nói tiếp nói, hắn là có thể viên qua đi. Nhưng mà tô sướng mấy người đều chỉ là muốn cười không cười nhìn hắn một chút cũng không có tiếp hắn lời nói ý tứ. ở bọn họ như là nhìn thấu hết thể trâm trọng trong ánh mắt. vệ lão đại ra đầu một trận tê dại, cũng chưa phát hiện bởi vì hắn một loạt hành động làm bên cạnh muộn đội trưởng xem đến biểu tình càng ngày càng không đúng. muộn đội trưởng nhìn xem vệ lão đại, nhìn nhìn lại tô sướng một hàng, lại nhìn xem chỉ còn lại có một hơi huyết người dương đội trưởng, cảnh giác cùng kinh giận đồng thời bò lên trên hắn mặt. hắn chân cũng bắt đầu không giấu vết sau này lui, thẳng đến rời xa vệ lão đại sở chạm vị trí, mới lạnh giọng chất vấn nói. Vệ đội trưởng, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ngươi nhận thức người. Ngươi ở tính kế chúng ta. Ta đã biết, phân vật tư là giả, nhân cơ hội muốn đem ta cùng muộn đội trưởng xử lý, đem chúng ta tiểu đội thôn tính rất mới là thật sự đi. Lời này vừa ra, chung quanh từ ba cái đội trưởng mang đến nhân mã lập tức hoảng loạn lên. Muộn đội trưởng cùng dương đội trưởng thủ hạ vốn dị đối với phòng trong đầu thường toàn quay lại phương hướng, có chỉ hướng vệ lao đại, có kinh hoàng chỉ vào vệ lao đại bên kia người. Vệ Lão đại mang đến người cũng ở sừng sốt một chút sau, khẩn trương đem chính mình đầu thương nhắm ngay muộn đội trưởng cùng dương đội trưởng thủ hạ. Đã thành cái huyết người treo ở giữa không trung dương đội trưởng nghe vậy, cũng run rẩy nhìn về phía vệ Lão đại, trong ánh mắt tất cả đều là hoán độc. Vệ Lão đại càng là hận đến tưởng hốc máu. Tuy rằng hắn là tưởng diệt trừ bọn họ, đem bọn họ thủ hạ hợp nhất, nhưng lần này hắn là thật sự hoan uổng. Hắn sao có thể sẽ nghĩ vậy đàn dê béo lại là từ trước cùng hắn cùng nhau từ trịnh quang rượu trong tay chạy ra tới một nhóm người. Hắn ở thành phố Di căn cứ quá khứ căn bản không muốn làm người biết, thêm một cái người biết, liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn sao có thể sẽ ở biết là bọn họ sao, còn chủ động tìm tới những người này. Nghĩ đến đây, vệ lao đại thân thể đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh liền theo cái chán chạy xuống dưới. Hắn không muốn thân phận lộ ra ngoài. Như vậy này mấy cái cùng hắn có tương đồng trải qua mà người chẳng lẽ liền không phải cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Kia hắn ở này đó người trong mắt, có phải hay không liền ý nghĩa là viên hận không thể diệt trừ cho sảng khoái bom không hẹn giờ. Chỉ bằng hắn. Cũng tưởng thỉnh đụng đến bọn ta bồi hắn diễn thịch. Ngươi cũng quá đánh giá cao hắn. Âu Dương ngữ khí khinh thường cười lạnh nói. Vệ Lão đại nghĩ đến vừa rồi suy đoán, trong lòng liền phát lạnh, nhưng trên mặt lại nhân Âu Dương nói mà tức giận đến bỏ bừng. Nếu gặp được chính là mặt khác không quen biết cao thủ, hắn vì bảo mệnh không lưng túi đầu cũng cam tâm tình nguyện, nhưng những người này đều là hắn nhận thức, hơn nữa, còn đã từng cùng hắn là cùng một đẳng cấp người, hiện tại hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này tùy ý bọn họ vũ nụ, hắn là thật sự thực không căm lòng, thực không cân bằng. Âu Dương cũng mặc kệ vệ lão đại như thế nào tức giận đến muốn hụt máu, ngạo mạn đối muộn đội trưởng nói, vừa rồi ta nghe được các ngươi là ở bên ngoài kêu muốn chúng ta đem vật tư giao cho các ngươi nếu không liền đại khai sát giới đi. không Không, kia đều là bọn họ chú ý, cùng ta không quan hệ, ta là bị đã lừa gạt tới, cùng ta không quan hệ. Ta hiện tại lập tức liền đi, ta lập tức mang theo ta người rời đi. Muộn đội trưởng cũng không phải ngốc tử, nhìn ra được tô sướng bọn họ cấp bậc so vệ lao đại còn muốn cao đến nhiều, bay nhanh lắc đầu, phủi sạch quan hệ, muốn rời đi nơi này. ngươi muốn tới thì tới, tưởng rời đi liền rời đi, chúng ta đây không phải thật mất mặt. Âu Dương lại lộ ra ác liệt cười lạnh. Không chỉ là muộn đội trưởng ở đây sở hữu dị năng giả sắc mặt đều soát địa một chút thay đổi. Vệ lao đại biết lúc này hắn nếu là lại không làm cái gì, rất có thể sẽ bị Âu Dương mấy người diệt khẩu, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hô lớn, còn không mau động thủ giết bọn họ, lại không động thủ chết chính là chúng ta, bọn họ muốn đại khai sát giới. Đoàn người chung quanh ở sửng sốt một cái trước mắt sau, viên đạn cùng dị năng điên giống nhau hướng tới cửa lục như tuệ mấy người ném qua đi. Nhưng mà tô sướng mấy người ra tay càng mau càng hung tàn, Những cái đó cấp thấp dị năng dễ như trở bàn tay đã bị mấy người giết chết, dư lại bị ngầm quan sát Lữ Văn Thanh cùng Tạ Nguyên Hoa nháy mắt nháy mắt hạ gục. Chỉ còn lại có nửa khẩu khí Dương Lão Đại tắc bị lục như tuệ một cây dây mây đâm xuyên qua trái tim. Ngay cả trước tiên muốn chạy trốn trì đội trưởng cũng ở không chạy ra rất xa địa phương bị lục như tuệ giết chết. Đến nỗi muốn lợi dụng ba người mang đến thủ hạ mơ hồ lục như tuệ mấy người tầm mắt vệ Lão Đại cùng trì đội trưởng đồng dạng trước tiên liền muốn lợi dụng thủ đoạn thoát đi. Bất quá hắn đã quên hiện trường còn có một cái cùng hắn tương đồng dị năng chương lễ, hơn nữa chương lễ cấp bậc còn muốn cao hắn nhất đẳng. Cho nên, hắn vừa mới phát động dị năng chầm đến trong đất, chương lễ liền hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời chiều ngầm một phách, chỉ nghe phanh mà bạo phá tiếng vang lên, tiếp theo nháy mắt, vệ lao đại liền tiêu thảm bị từ trong đất tạc ra tới. Bất quá là mấy tức công phu, trừ bảo vệ lao đại, 5-60 người thế nhưng không một người sống. Vệ lao đại nôn ra một búng máu. Liên nhìn đến này làm hắn biến thể phát lạnh một màn, hắn ấn ngực nửa nằm trên mặt đất, kinh sợ nhìn Âu Dương mấy người chiều chính mình đến gần, vội vang hô, không, đừng giết ta, xem ở chúng ta từng cùng nhau hoạn nạn quá tình cảm thượng, thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không nói ra các ngươi hành tung, ta thể, ta thể với trời. Thể. Giống ngươi loại này qua hà liền rút ván, cứu mạng ân tình còn không có tán, là có thể lập tức âm ân nhân cứu mạng người phát thể cũng có thể tin. Tô sướng dùng một loại ngươi đừng đậu cười nhạo biểu tình nói. Vệ Lão đại lần đầu tiên vì năm đó hành vi hối hận. Hắn cho rằng bằng hắn bản lĩnh, về sau tuyệt đối có thể xông ra phiên chính mình thiên địa tới, liền tính lại đụng vào tới rồi này nhóm người, cũng chỉ có này nhóm người cầu hắn phân, đến lúc đó hắn đem nhân tình còn là được. Lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay như vậy nông nỗi, hắn lý tưởng khát vọng toàn thành công dã tràng, mà này đó bị hắn sáng sớm vứt bỏ người. Thế nhưng tất cả đều ở không biết khi nào đã dẫm tới rồi đỉnh đầu hắn thượng, đứng ở hắn cần thiết nhìn lên chính tự. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, ta, ta còn có mặt khác tình báo có thể cùng các ngươi trao đổi, cùng Trịnh Quang Diệu có quan hệ, năm đó chúng ta rời đi sau, hắn lập tức liền tuyên bố chúng ta lệnh truy nã, bất luận là lớn nhỏ căn cứ đều có, nhưng là ta hiện tại căn cứ có người ở, có thể giúp các ngươi đem truy nã lau sạch, chỉ cần các ngươi tha ta một mạng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để ý cái loại này đồ vật sao Âu Dương cười lạnh. Vệ lao đại nháy mắt tựa như bị người cắt đầu lưỡi, nói không nên lời một câu tới. Đúng vậy, những người này nếu đều là ngũ cấp dị năng giả, sao có thể sẽ để ý có vào hay không an toàn căn cứ? Có hay không lệnh truy nã? Thật là hèn nhất ta, năm đó ngươi kích động kia mấy cái ngốc tử đi được như vậy tiêu xái, ta còn tưởng rằng ngươi là có thể hôn đến có bao nhiêu hảo, kết quả cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ngay cả ta cái này thiên phú kém cỏi nhất người, cũng ở phía trước không lâu đạt tới ngũ cấp mà ngươi, thế nhưng còn chỉ là tứ cấp lúc đầu, còn bắt đầu làm đánh cướp người qua đường hoạt động, thật là tiền đồ a. Âu Dương Kinh Bỉ nhìn xuống vệ lão đại, tiếp tục kích thích hắn thần kinh. mấy năm nay thất bại vốn chính là vệ lão đại đấy lòng một cây thứ, hiện tại bị Âu Dương như vậy kích thích, lại nhịn không được tức giận đến hụt ra một búng máu, sắc mặt đỏ tím. Âu Dương lại cao hứng, đung nhiên ngồi xuống, hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến âm lượng đối vệ lão đại nhỏ giọng nói, lại nói cho ngươi một bí mật. Năm đó cứu chúng ta vị kia tiểu thư, cũng chính là chúng ta hiện tại đội trưởng. Năm đó dị năng liền ở thất cấp trở lên, cho tới bây giờ ta ca đã đạt tới lục cấp, còn nhìn không thấu thực lực của nàng. Không thể. Âu vệ lao đại hắn kích động đến liền phải hô to, bất quá mới hô lên một chữ, đã bị Âu Dương bưng kín miệng. Bất quá hắn nói không ra lời, đồng tử lại phóng đại mấy lần, như là liền hốc mắt đều phải mở to nước giống nhau. Sao có thể? Lúc trước ly mạt thế mới nửa năm không đến. Sao có thể có người đạt tới như vậy cao cấp bậc? Ngay cả hiện nay công bố tối cao cấp bậc dị năng giả cũng mới lục cấp trung kỳ, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn ở lừa hắn, là lừa hắn, nhất định đúng vậy. Cho rằng ta nói dối, tựa hồ nhìn ra vệ lao đại ý tưởng, Âu Dương cười đến càng thêm ác liệt tiến đến vệ lao đại trước mắt, thật đáng tiếc, ta nói đều là thật sự. Chúng ta đội trưởng trên người bí mật nhiều lắm đâu, thí dụ như nàng trừ bỏ lôi điện dị năng, vẫn là không gian hệ song hệ dị năng giả. Bằng không ngươi cho rằng lúc trước chúng ta sao có thể thuận lợi vậy liền từ thùng sắt giống nhau ngầm phòng thí nghiệm chạy ra tới. Đội trưởng lại dựa vào cái gì muốn đem chỉ có một chiếc xe cho các ngươi này đó kẻ phản bội. Bất quá đến nay còn không có người bại lộ ra co song hệ dị năng, cho nên khó có thể tin cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá không người biết, lại không đại biểu nó liền không tồn tại, tựa như như tuệ. Lúc trước như tuệ đã là nửa người nửa thi trạng thái, này ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy đến quá. Chính là trải qua chúng ta đội trưởng trợ giúp, nàng hoàn cảnh xấu lập tức biến ưu thế, không chỉ có biến trở về nguyên lai bộ dáng còn khai phá ra một cái kinh thế hai tục tân loại dị năng, tang thi hóa, chỉ cần nàng biến thành tang thi trạng thái, là có thể khống chế nàng cấp bậc dưới tang thi. tạ nguyên hoa vẫn là như vậy không mặn không nhạt mỉm cười, tô sướng mấy người cũng chỉ là mắt lại nhìn, không ai ngăn cản Âu Dương đối vệ lão đại để lộ bí mật. Tông bất quá là cái hẳn phải chết người. Vệ lão đại không thể tưởng tượng nhìn về phía lục như tuệ. Như là muốn đem nàng nhìn thấu. Hắn sắc thật là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này từ căn cứ ra tới khi bộ dáng, Khi đó hắn còn lo lắng khi nào nữ nhân này liền sẽ biến thành cao cấp tang thi công kích bọn họ mà phòng bị. Lại kiên quyết kháng cự tin tưởng tín niệm vẫn là nước ra rồi khe hở. Nếu nhiều chuyện như vậy đều nói cho ngươi, còn có chuyện ta tưởng ngươi cũng có thể biết một chút, biết chúng ta mấy năm nay đi nơi nào sao. La dê tỉnh. Ở mặt thế bùng nổ trước liền luân hãm tử thành. Lão đại mang theo chúng ta sát biến bên trong cao cấp tăng thi, vì thế có hiện tại chúng ta, toàn bộ đạt tới ngũ cấp trở lên. Mà lần này chúng ta ra tới mục đích, là vì thành lập một cái căn cứ, một cái thuộc về chúng ta căn cứ. Thành lập căn cứ, về lão đại đồng tử trở nên tan dã lên. Kỳ thật ngươi nếu là vãn một ít xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Đáng tiếc cố tình là hiện tại, ở chúng ta còn không có đứng vững gốc chân, hành tung trước mắt còn không thể cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Cho nên, thực xin lỗi." Âu Dương nhún nhún vai, trong miệng nói xin lỗi, trên mặt lại là hoàn toàn cười lạnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn ca Tạ Nguyên Hoa, Tạ Nguyên Hoa lòng bàn tay tụ tập khởi lục cấp điện lực, đối với vệ lao đại đầu đánh xuống. Vệ lao đại trừng lớn con mắt, toàn thân run rẩy hai hạ, liền không có tiếng động. Ở tử vong một khắc trước, vệ lao đại phảng phất lại về tới ngày đó ban đêm. Chẳng qua lúc này đây, hắn làm ra tương phản lựa chọn, không có kích động người khác rời đi. Chính mình cũng không có rời đi Hắn thành thành thật thật đi theo nữ hải kia Sau đó đi theo nữ hải kia đi từ thành Thành cao thủ đứng đầu Bọn họ chính mình kiến cái căn cứ Hắn trở thành căn cứ người phụ trách Hắn có một cái hoàn toàn bất đồng kết cục Trước 107 trạm tờ 108 Nhìn vệ lão đại hoàn toàn không có động tĩnh, Âu Dương lại kỳ dị đã không có vui sướng Ngược lại từ đấy lòng dâng lên Cổ nói không rõ cảm xúc ca, ngươi nói lúc trước nếu chúng ta không có theo lão đại chúng ta kết cục có thể hay không cùng hắn không kém bao nhiêu nếu lúc trước hắn không phải hôn mê bất tỉnh ở vệ lão đại kích động hạ một cây gân hắn có thể hay không bởi vì hà văn lâm tuổi tác nhẹ mà tâm sinh không phục sau đó cũng liều mạng kéo hắn ca rời đi sau đó xúc động hắn tiếp tục liên lụy hắn ca cùng nhau lâm vào cùng vệ lão đại bọn họ đồng dạng tình cảnh không phải chết chính là bị trảo trở về hoặc là chạy ra tới cũng sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau chật vật trốn đông trốn tây âu dương lời kia vừa thoát ra Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh còn hảo, Tô Sướng, Trương Lễ, Lưu Thạc ba người biểu tình liền có một chút biến hóa. Tô Sướng vẻ mặt phức tạp, hắn là sớm nhất liền đi theo Hà Văn Lâm bên người. Hơn nữa, mệnh cũng ra sao Văn Lâm cứu trở về tới, hắn biết rõ, nếu không có Hà Văn Lâm xuất hiện, hắn mà thế sau một tháng liền sẽ chết ở tang Thi Triều. Liên tính sau lại hắn ăn vạ Hà Văn Lâm, nhưng rất nhiều lần, chỉ cần hắn không như vậy kiên định, làm ra một cái khác lựa chọn, hắn nhân sinh con đường liền hoàn toàn bất động. Trương Lễ đảo chỉ có một ít xúc động, rốt cuộc hắn lúc trước liền không có nghĩ tới đệ nhị loại lựa chọn, chỉ cảm thán tri ân báo đáp người quả nhiên là có hả báo. Lưu Thạc lại là thân thể đột nhiên chấn động, tuy rằng nhấp chặt miệng không nói chuyện, trên mặt lại toát ra cực kỳ lẫn lộn cảm xúc, có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì lúc trước hắn liền từng ở trong lòng do dự quá, hiện tại lại hồi tưởng, chỉ cần lúc ấy hắn tưởng kém một chút, như vậy hôm nay vệ lao đại kết cục liền có thể là hắn. Tạ Nguyên Hoa lại nói, không có nếu. Chúng ta đã làm chính xác nhất lựa chọn. Ngữ khí nhẹ đạm lại len ken hữu lực, giống như có thể nói tiến nhân tâm đế giống nhau. Âu Dương giật mình, tiện đà có chút thoải mái cười. Đúng vậy, không có nếu, hắn lúc ấy chính là hôn mê, mà hắn ca cũng vì bọn họ làm chính xác nhất lựa chọn. Tạ Nguyên Hoa không tính toán đem vệ lao đại nhóm người này thi thể trốn rớt. Bọn họ cũng không sợ vệ lao đại bọn họ căn cứ nhân vi này tìm tới mua tới, hiện tại chết không chỉ là vệ lao đại. Không ai sẽ liên tưởng đến bọn họ chỉ là muốn tiêu diệt vệ lao đại khẩu. Hơn nữa, vệ lao đại bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chung quanh khẳng định còn theo người khác, vệ lao đại này nhóm người thi thể đảo có thể đối những cái đó bọn đạo trích khởi đến kinh sợ tác dụng, cũng không cần bọn họ cả đêm quang lãng phí ở đối phó những cái đó tiểu nhân vật trên người. Chỉ làm Âu Dương mấy cái đem những người này thi thể một khối ném tới rồi phòng ở mặt sau, nhìn qua không như vậy trướng mắt là được. Tạ Nguyên Hoa chính mình tắt xoay người vào nhà cùng Hà Văn Lâm thương lượng hướng đi dương căn cứ sự. Vệ Lão đại xuất hiện cũng không phải không có tác dụng, ít nhất, bọn họ đã biết hiện tại lớn nhỏ căn cứ quả nhiên đều có bọn họ truy nã danh sách. Phía trước Tạ Nguyên Hoa thấy hướng dương căn cứ những người này không có nhận ra bọn họ, liền ôm điểm may mắn trong lòng, bất quá hiện tại xem ra, rất lớn có thể là ẩn hình lệnh truy nã, cũng không đối ngoại công bố, chỉ có những cái đó bên trong căn cứ quản lý tầng biết. Bọn họ ở bên ngoài khả năng không có người biết bọn họ cái gì lai lịch, nhưng một khi bọn họ bị như vậy biểu hiện giả dối mê hoặc tiến vào an toàn căn cứ, liền sẽ lập tức lọt vào an toàn căn cứ bắt, hoặc là đăng báo bọn họ hành tung. Bất đắc dĩ, nguyên bản từ tạ nguyên hoa cùng tô sướng đưa đoàn người hồi căn cứ an bài chỉ có thể lâm thời đổi thành Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ. Hà Văn Lâm xuất hiện ở thành phố gì căn cứ khi dung mạo chính là hoa quá trang, cùng hiện tại căn bản là hai người, cho dù có nàng truy nạ chiếu, cũng không vài người có thể nhận ra tới. Mà lục như tuệ rời đi căn cứ khi bộ dáng căn bản không vài phần người bộ dáng, lấy hiện tại nghiên cứu căn bản không có người có thể đem bắt đầu bảy biện ra tăng thi hóa trạng thái người cứu lại trở về biện pháp, rất lớn khả năng thành phố di căn cứ cho rằng lục như tuệ sớm đã biến thành tăng thi, căn bản không có lục như tuệ truy nã, chính là có, cũng là nửa tăng thi hóa trạng thái. Nếu không, vệ lao đại cũng sẽ không nhận không ra lục như tuệ tới. Hà Văn Lâm muốn là muốn nếu đã đem chuyện này toàn quyền giao từ tạ nguyên hoa phụ trách, Tiêu tuyển người liền từ tạ nguyên hoa tuyển hắn có thể sử dụng đến tiện tay người, bất quá hiện tại cũng cô không được như vậy nhiều, chuyện này chỉ có thể từ nàng cùng lục như tuệ hai người đi. Cùng tạ nguyên hoa thương định xong song, liền đem quyết định này nói cho tô sướng mấy người, âu dương mặt đường trưởng liền hạ xuống. Hắn cũng biết rửa vào hạ văn lâm bản lĩnh, khẳng định sẽ không có việc gì, chính là loại này có nguy hiểm lại là làm lao đại xông vào phía trước, mà bọn họ chỉ có thể trốn đến rất xa cảm giác, thật sự phi thường không tốt. Hà Văn Lâm nhìn ra được Âu Dương tâm tư, bất quá cũng không có nói cái gì, có tạ nguyên Hoa ở, Âu Dương nơi đó tổng ra không được cái gì vấn đề. Chầm ngâm một lát, đối Lữ Văn Thanh nói, có thể làm hai chương mỏng kim loại mặt nạ ra tới sao? Có thể che khuất nửa khuôn mặt cái loại này là được. Yêu cầu khuôn mẫu. Lữ Văn Thanh lời ít mà ý nhiều trả lời. Hán đối kim loại khống chế năng lực rất mạnh, có thể tinh chuẩn đến mờ mờ, nhưng mặt nạ như vậy tinh xảo đồ vật chưa bao giờ có thử qua, nắm giữ không hảo mực. Nếu có cái mô hình làm hắn làm theo, liền không thành vấn đề. Đội trưởng, ngươi muốn mặt nạ làm gì? Lữ Văn Thanh không hỏi Hà Văn Lâm yêu cầu mặt nạ làm cái gì, Trương Lễ lại tò mò. Mang. Trương Lễ, Âu Dương, bọn họ đương nhiên biết mặt nạ là dùng để đeo, bằng không còn dùng tới ăn a Lão Đại, Trương Lễ ý tứ là mang mặt nạ hữu dụng sao, tiến căn cứ thời điểm hẳn là vẫn là sẽ muốn đem mặt nạ hái xuống đi. Âu Dương một chán hát tuyến nói. An toàn căn cứ nếu có lệnh truy nã nói ở tiến căn cứ thời điểm hẳn là đều sẽ tiến hành nghiệm chứng nếu không truy nã phạm vào căn cứ không phải muốn lộn xộn ta tưởng đội trưởng mang mặt nạ hẳn là có hai cái nguyên nhân tạ nguyên hoa cười nói đệ nhất là vì tăng mạnh hướng dương trong căn cứ người nhìn đến đội trưởng mặt sau trước tiên sinh ra kinh diễm độ như vậy dễ dàng cho người ta một loại tâm lý ám chỉ như vậy mỹ lệ có khí chất nữ hài nếu là truy nã phạm nói khẳng định sẽ ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới làm cho bọn họ sẽ không đi liên tưởng đến tội phạm bị truy nã mà đem mang mặt nạ nguyên nhân quy nạp với che giấu dung mạo. Mấy người nhìn nhìn Hà Văn Lâm mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ ngày thường đối với Hà Văn Lâm mặt đã xem thói quen, cho nên có miễn dịch năng lực cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng đối với những người khác tới nói, Hà Văn Lâm dung mạo tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được siêu phẩm cấp. Nếu Hà Văn Lâm vẫn luôn lấy gương mặt thật kỳ người, có lẽ tổng hội có người liên tưởng đi lên. Nhưng nếu mặt khác thời điểm đều mang mặt nạ, chỉ làm người nhìn đến kinh hồn thoáng nhìn dung mạo cho người ta thị giác chấn động liền sẽ vượt qua đối nàng thân phận hoài nghi kia một nguyên nhân khác đâu Âu Dương đội hỏi hình thành một cái tiêu chí về sau thời cơ chín tuổi thiết kế ra một bộ chuyên trúc mặt nạ tới đã có thể che giấu thân phận cũng có thể hình thành một cái chúng ta tiểu đội chuyên trúc tượng trưng Hà Văn Lâm chính mình trả lời đây cũng là phòng về sau căn cứ kiến thành sau mặt khác căn cứ xếp vào nhãn tuyến tiến căn cứ nhận ra bọn họ tới biết mặt nạ dụng ý sau liền lại muốn phát sầu mặt nạ mô hình đi đâu lộng Hóa trang vũ hội dùng mặt nạ cầm cũng là chiếm địa phương, khẳng định không có gì người thu, chỉ là bọn hắn không biết này đó địa phương có khai như vậy cửa hàng cùng bán mấy thứ này cụ thể vị trí. Nếu không hỏi một chút những cái đó người sống sót, xem bọn hắn ai sẽ làm loại đồ vật này đi, dù sao là cái mô hình, trước dùng giấy cứng làm ra cái mô hình cũng chưa chắc không thể. Tô Sướng suy tư trong chốc lát sau, ra chủ ý nói. Dù sao Lữ Văn Thanh yêu cầu chỉ là một cái tham chiếu. Cái này chủ ý không tồi ta lập tức đi hỏi. Tạ Nguyên Hoa nói lập tức liền đi làm. Chỉ chốc lát sau, Tạ Nguyên Hoa liền mang theo Câu Nệ Tống Huệ lại đây. Tống Huệ tuy rằng diện mạo tục tằng không giống nữ nhân, nhưng nàng có cái tuổi còn nhỏ, nàng không sai biệt lắm 20 tuổi muội muội, là nàng cha mẹ ly dị sau, nàng mẫu thân cùng cha kế sinh hạ, Tống Huệ đối muội muội thực sủng, cho nên một ít mặt nạ, điệp giấy, tài làm hoa hoa quần áo đều sẽ một chút. Chẳng qua nàng cũng gần là sẽ một ít, cũng không thể làm ra cái gì tinh phẩm tới. Đơn giản Hà Văn Lâm không cần nhiều kinh diễm mặt nạ, chỉ cần có thể trước chắn một chắn mặt là được, lập tức đánh nhịp làm Tống Huệ làm hai trường mặt nạ ra tới. Thức mau, Tống Huệ liền đối chiếu Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ mặt làm hai tờ giấy mặt nạ. Lữ Văn Thanh lập tức liền chiếu Tống Huệ làm ra mặt nạ làm ra hai trường không sai chút nào siêu mỏng kim loại mặt nạ, mặt nạ là màu ngân bạch, mặt trên cái gì đều không co tăng thêm, tuy rằng không nhiều lắm đẹp, bất quá tinh xảo, hơn nữa khinh bạc dán mặt, đem dung mạo cơ bản che khuất. Hà Văn Lâm núi này thực vừa lòng. Lúc sau một đêm không có việc gì, trừ bỏ trong thôn du đã mấy chỉ tang thi lại đây đụng phải vài lần môn, cũng bị gác đêm người thu thập. Sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường. Tiếp núi chính là vệ lao đại bọn họ tử vong cũng không có khởi đến chấn trụ những cái đó bọn đạo trích tác dụng khả năng cũng cùng mặt thế sau tin tức lưu thông đại đại hạ thấp có nhất định quan hệ, thẳng đến đoàn xe tiến vào Tê Tỉnh, Niu Toàn đánh cướp bọn họ người liền cũng chưa đạt quá, mà vào Tê Tỉnh phạm vi cũng tới rồi tách ra thời điểm hành động Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đưa Ngụy Quân bọn họ hồi hướng Dương căn cứ Trần Di đi theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ mặt khác tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới chờ Hà Văn Lâm dẫn người trở về địa điểm chỉ có Hà Văn Lâm tám người biết liền Trần Di cũng không biết ước định thời gian là nửa tháng nửa tháng kỳ hạn đến Hà Văn Lâm cùng Như Tuệ nếu còn không có xuất hiện đã nói lên tình huống có biến Tạ Nguyên Hoa mấy người lập tức rời đi tây tỉnh đến lúc đó chính mình tuyển lộ tuyến Trực tiếp đi Hà Văn Lâm tuyển định thành lập căn cứ nơi tỉnh thị. Hà Văn Lâm đem sự tình đều công đạo hảo, cũng để lại một xe đồ ăn sau, mang lên mặt nạ Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ liền chiều Nghị Quân bọn họ đoàn xe đi đến. Hảo không hiểu rõ 25 cá nhân đều là chấn động, căn bản không nghĩ tới đưa bọn họ hồi căn cứ sẽ lâm thời thay đổi người, càng không nghĩ tới chính là làm bọn cấp bậc đội trưởng Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ tự thân xuất mã. Nghị Quân lập tức co quắp lên, Tạ Nguyên Hoa đối hắn vẫn luôn vẫn duy trì thiện ý giao lưu. Chính là Hà Văn Lâm lại cùng hắn liền lời nói cũng chưa nói qua, hơn nữa, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đều là cô nương, ngồi ở hắn bên cạnh Tổng cảm thấy các loại không được tự nhiên. Trương Viễn trong lòng lại cân nhắc hay, có thể làm đội trưởng tự thân xuất mã đi tìm người, hẳn là rất quan trọng người đi, kia hắn muốn hay không tìm một cơ hội hỏi một chút. Cái này đội trưởng cùng Tạ Nguyên Hoa không giống nhau, Tạ Nguyên Hoa rõ ràng đối ngụy quân nhìn với con mắt khác, Hà Văn Lâm lại không biểu hiện ra quá đối bọn họ bất luận kẻ nào có điều bất đồng. Nếu hắn có thể bán một cái nhân tình cấp Hà Văn Lâm, kia Hà Văn Lâm khẳng định sẽ không để ý ở căn cứ hướng bọn họ thủ lĩnh khen hắn hai câu, này đối hắn về sau ở trong căn cứ địa vị liền có cực đại trợ giúp. Ở ngụy Quân Cùng Trương Lễ Các Hoài Tâm Tư Hạ, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ ngồi trên ngụy Quân bọn họ đoàn xe hướng hướng dương căn cứ khai đi, mà tạ nguyên hoa đám người vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chờ đến mấy chiếc xe nhìn không thấy, mới lục tục thượng nhà xe, hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới 109 trạm tờ 109. Tệ tỉnh lớn lớn bé bé người sống sót an toàn căn cứ có mười mấy, bất quá trừ bỏ trong đó ba cái tiểu căn cứ là bị ký danh, mặt khác tuy rằng cũng kêu căn cứ, nhưng ở những cái đó chính thức đại cỡ trung căn cứ trong mắt, chỉ có thể xem như người sống sót chạy tập trung hoặc chỗ tránh nạn. Không có đại cỡ trung căn cứ áp chế, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là tỉnh nội vật tư không có bị đại cỡ trung căn cứ hoàn toàn lũng đoạn, liên tính đại hình vật tư mà bị đại cỡ trung căn cứ cầm. Nhưng mặt khác vật tư, tiểu căn cứ chia cắt xuống dưới, cũng có thể phân được đến không ít đồ vật. Chỗ hỏng chính là an toàn tính kém, một khi gặp gỡ khá lớn hình tang thi triều, liền tính là cùng cỡ trung căn cứ thành lập thông tin, cách đến quá xa, cứu viện cũng không kịp khi, diệt vong suất cao tới 95%. Hơn nữa, đã không có đại cỡ trung căn cứ trấn áp, căn cơ đều không sai biệt lắm thiếu tiểu căn cứ ai cũng không phục ai, vì từng người ích lợi tranh người, tranh vật tư, tranh đến tối bụi. Ngược lại so với phía trước trải qua tỉnh thị còn muốn tới đến loạn một ít. Hà Văn Lâm cùng sáu như tuệ lại không giống như là tô sướng cùng ngâu dương như vậy sẽ ngồi ở xe đỉnh, làm một ít người thường tiểu đội vừa thấy có dị năng giả áp trận, nhiều ít cố kị một ít, cho nên, cứ việc bọn họ đi thiên lộ, bốn chiếc xe bị đánh cướp số lần vẫn là muốn so với phía trước nhiều đến nhiều, làm người phiền không thắng phiền. Mà Trương Viện vì lấy lòng Hà Văn Lâm, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm cũng tóm được cơ hội liền các loại hỏi han đơn cần, làm Hà Văn Lâm càng phiền chán. Cuối cùng là bị sáu như tuệ dọa một hồi, mới an phận xuống dưới. Đến hướng dương căn cứ lộ trình dựa theo mặt thế tiến đến tính, yêu cầu năm cái nhiều giờ. Hiện tại rất nhiều đoạn đường đều có vấn đề, chờ tiến vào hướng dương căn cứ quản hạt phạm vi, không sai biệt lắm nhiều ba cái giờ. Sắc trời đều mau đen. Không quá ngoài ý muốn chính là, không chỉ có là mặt khác căn cứ muốn đoạt này bốn xe vật tư, chính là hướng dương bên trong căn cứ dị năng giả cũng muốn phân một ly canh. Bốn chiếc xe mới vừa tiến vào hướng dương căn cứ quản hạt phạm vi không lâu. Đã bị hướng dương căn cứ một cái chín người dị năng giả tiểu đội ngăn cản xuống dưới. Dẫn đầu chính là cái nhị cấp dị năng giả, nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng liền 20 tuổi xuất đầu, khí chất cùng ở sanh hóa khi Âu Dương có như vậy điểm giống, bất quá Âu Dương càng giống ăn chơi chắc táng, mà người thanh niên này lại là hoàn toàn lưu manh. Nhìn thấy thanh niên này, Ngụy quân toàn bộ sắc mặt đều đen. Mà này thanh niên tại thủ hạ đem bốn chiếc xe ngăn lại sau, liền lây động nhoáng lên đi đến xe chở tiền ghế điều khiển bên kia không kiên nhẫn cong lại gõ hai xuống xe cửa sổ. Ngụy Quân nhìn mắt ghế điều khiển phụ thượng nhắm mắt dưỡng thần hà văn lâm, đem cửa sổ xe bung. Thanh niên lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười giả cười, ai ra, này không phải Ngụy Quân sao? Các ngươi thế, nhưng thật đúng là đã trở lại, thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ may mắn như vậy, Lưu ca ngài nếu không có việc gì, chúng ta liền phải hồi căn cứ báo cáo kết quả công tác đi. Ngụy quân đối chính mình căn cứ dị năng giả đều là chút cái gì Đức Hạnh biết được rất rõ ràng, đặc biệt là cái này cùng thủ lĩnh có thân thích quan hệ thanh niên, hơn nữa dọc theo đường đi gặp được nhiều như vậy thứ đánh cướp, trong lòng thực cảnh giác, nhưng e ngại thanh niên thân phận, vẫn là ăn nói khép nép đáp lời. Có việc, đương nhiên có chuyện, các ngươi một đám người thường, vận nhiều như vậy vật tư nơi nơi rêu rao, này không phải sống biêng ngắm sao. Ngươi lưu ca lòng ta hảo, xem không được các ngươi bị tội, này đó vật tư các ngươi liền không cần phải xem vào chúng ta thế các ngươi đưa về căn cứ đi. thanh niên đúng lý hợp tình nói. ngụy quân tuy rằng sớm biết rằng bọn họ ngăn lại xe có ý đồ, nhưng cũng không nghĩ tới thế, nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này, tức giận đến cả người thẳng run run, miên cuồng bài trừ tươi cười nói. lưu ca nói đùa, đều đã tiến vào chính chúng ta địa bàn, nào còn có khả năng gặp được chuyện gì? người đây là nghi ngờ lời nói của ta. thanh niên lập tức trở mặt, hắn một đám thủ hạ cũng đi theo vây quanh xe, chỉ vào ngụy quân kêu gào lên. Ngụy quân, ngươi là ăn gan hùn mật gấu đi. Lưu Ca nói cũng dám nghi ngờ, ngươi là không muốn sống nữa à? Lưu Ca chịu hu tôn hàng quý giúp ngươi, là phúc khí của ngươi, thế nhưng còn dám ra sức khước tử, ngươi là chán sống đi. Thức thời ngươi liền lập tức lăn xuống tới cùng Lưu Ca dập đầu nhận sai. Bằng không hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ cứu ngươi này mạng chó. Núp ở phía sau mặt trong xe trương viễn nghe được khắc khẩu, trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Hắn hy vọng Ngụy quân đem thanh niên hung hăng bắt tội tốt nhất là bị thanh niên thịnh nộ hạ cấp lộng chết nhưng lại sợ thanh niên thật sự đem này vật tư công lao đoạt kia bọn họ này một chuyến liền uổng phí lực ngụy quân bắt lấy tay lái tay khớp xương đều trở nên trắng mặt lại trướng đến đỏ bừng nếu lần này không phải có tạ nguyên hoa hứa hẹn cùng mời ngụy quân khả năng vì một xe người tánh mạng suy nghĩ sẽ cắn răng ăn xong cái này mệt. rốt cuộc lưu nghĩa là thủ lĩnh thân thích chờ hà văn lâm cùng sáu như tuệ đi rồi đem bọn họ giết chết liền cái vì bọn họ người nói chuyện đều không có Bất quá hiện tại hắn rõ ràng biết bọn họ thực mau liền phải rời đi căn cứ, tự nhiên cũng không sợ đắc tội Lưu Nghĩa. Lưu Ca, này vật tư tuy rằng là chúng ta vẫn trở về, nhưng giúp chúng ta bắt được vật tư chính là Hà đội trưởng thủ hạ cũng ra sao đội trưởng một đường hộ tống chúng ta trở về, chúng ta không quyền xử trí này đó vật tư. Ngụy quân cắn sau hàm răng, ngữ khí đông cứng nói. Lưu Nghĩa kỳ thật đã sớm chú ý tới bên cạnh trên chỗ ngồi Hà Văn Lâm, trên người nàng quá sạch sẽ, trên người ăn mặc cũng là quốc tế một đường nhãn hiệu của áo. Kêu cấp bậc so với hắn trên người xuyên còn cao hơn hắn mấy tiết, rõ ràng là cái dị năng giả. Tuy rằng trên mặt đeo mặt nạ, nhưng kêu phó hảo dáng người cùng một thân khí chất lại là mặt nạ như thế nào cũng không lấn át được. Hơn nữa, chỉ là lộ ra môi hình cùng cảm khiến cho hắn trong lòng một trận ứa, hắn dám cắt định mặt nạ phía dưới tuyệt đối là trường Mỹ nhân mặt. Cứ việc Mỹ quân kêu nàng là đội trưởng, tựa hồ còn có thủ hạ, bất quá lưu nghĩa cũng không quá để ở trong lòng. Một nữ nhân lãnh đạo dị năng giả tiểu đội có thể cường đi nơi nào? Hơn nữa, nếu là nàng thật là cái gì nhất Lưu Cường giả nói, như thế nào sẽ hu tôn hàng quý cùng ngụy quân bọn họ này đàn người thường hôn đến cùng nhau? Khẳng định là tới mượn cơ hội tới đến cậy nhờ bọn họ hướng dương căn cứ. Lưu Nghĩa trong lòng như vậy tưởng tượng, liền ngự khí kiêu ngạo đối Hà Văn Lâm nói, Hà đội trưởng đúng không? Ta là Lưu Nghĩa, hướng dương căn cứ thủ lĩnh đệ đệ. Lưu Nghĩa cùng hướng dương căn cứ thủ lĩnh kỳ thật không phải thân huynh đệ, bất quá vì cho chính mình thêm giá trị con người Hắn từ trước đến nay là trực tiếp kêu thủ lĩnh ca, đối ngoại cũng tự xưng là thủ lĩnh đệ đệ. Hà đội trưởng, Ngụy Quân nói này đó vật tư hắn không làm chủ được, vậy ngươi liền làm chủ đem hắn đuổi xuống xe đi, kế tiếp có ta cho ngươi dẫn đường, có ta ở đây, các ngươi tiến hướng Dương Căn cứ chẳng khác nào khai cái giấy thông hành." Ngữ khí đương nhiên, như là chắc chắn hắn vừa báo thân phận, Hà Văn Lâm sẽ đem Ngụy Quân đuổi xuống xe, lập tức định bợ thượng chính mình. Hà Văn Lâm liền đôi mắt đều chưa từng mở, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: lái xe, ngụy quân dư quang thoáng nhìn lưu nghĩa khiếp sợ biểu tình, trong lòng hiện lên ti khói ý, trên mặt cung kính gật đầu, đúng vậy, liền thật sự muốn phát động xe. lưu nghĩa ở trong căn cứ hoành quán thấy hà văn lâm lại là như vậy không cho chính mình mặn mũi, ngụy quân thế nhưng còn dám thật sự động thủ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ta xem ai dám khai, nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm thiết một tiếng, bị một đạo lôi điện bổ đi ra ngoài, hắn những cái đó thủ hạ lập tức tiêm tiêu vây quanh đi lên, lưu ca. Ngươi thế nào? Ngụy Quân, ngươi cái này bụng dạ khó lường đồ vật, cũng dám dẫn người thường chính mình căn cứ người, ngươi có phải hay không tưởng bị đuổi đi ra căn cứ? Trong đó một cái thủ hạ đối với Ngụy Quân lạnh giọng quát. Ngụy Quân cười lạnh nhìn mấy người liếc mắt một cái, một chân giấm hạ chân ga, trực tiếp liền đi rồi. Những người đó không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới Ngụy Quân cũng dám ở bị thương lưu nghĩa sau, không vì mà xin tha xin lỗi, còn dám không rên một tiếng chạy lấy người mặt sau tam chiếc xe sửng sốt trong chốc lát, mới vội không ngừng giấm hạ chân ga đuổi kịp. Lưu Nghĩa nửa điều cánh tay đều bị phách tiêu, đau đến đầy đất lăn lộn. nhìn đến Ngụy Quân bọn họ thế nhưng còn dám đào tẩu, tức giận đến toàn thân máu quay cuồng, sắc mặt trắng bệnh ánh mắt âm lệ hô, còn không nâng Lão Tử trở về. Lão Tử nếu không đem kia súy ném đến khu đèn đỏ gian chết, Lão Tử liền không họ lưu. Trên đường lại gặp được hai cái Hướng Dương căn cứ tiểu đội, bất quá lần này Ngụy Quân không đợi bọn họ đi lên chặn đường, ngay lập tức vọt qua đi cũng mặc kệ mặt sau một đám người như thế nào nhảy chân chửi má nó. Thức mau, liền đến hướng Dương căn cứ. Nửa vạn thời gian hướng Dương căn cứ cửa tụ tập rất nhiều từ bên ngoài bận việc trở về người sống sót, nhìn đến bốn chiếc chở tràn đầy vật tư xe trở về, kinh rất vô số cảm, liền thủ vệ nhân viên công tác đều kích động bật ra, liên thanh kêu người đi thông chi thủ lĩnh. Hướng Dương căn cứ thủ lĩnh vệ Quý Dương nghe được thủ hạ tới truyền báo ngụy quân đoàn người đã trở lại thời điểm đang cùng hắn sùng ái nhất tiểu tình nhân ở trên giường quay cuồng hắn nằm mơ cũng chưa có thể nghĩ đến trên danh nghĩa phái đi dê tỉnh thu thập vật tư kỳ thật là thăm tham dê tình đế thuận tiện đem một ít nhìn không thuận mắt người xử lý rất đoàn người thế nhưng còn có thể tồn tại trở về thủ hạ tới gõ cửa thời điểm còn kém điểm bởi vì bị đánh gãy lưng thú mà nổi trận lôi đình kết quả vừa nghe thủ hạ báo cáo đám kia người không chỉ có tồn tại đã trở lại còn mang về bốn xe vật tư nháy mắt liền từ trên giường phiên xuống dưới đem cửa mở ra chuyện này không có khả năng đi Có phải hay không nghĩ sai rồi? Vệ quỹ dương tiểu tình nhân đều bất chấp hơn rồi, chỉ dùng chăn che khuất bộ ngực, liền không thể tưởng tượng hô. Chỉ bằng 29 cái người thường cùng một cái chỉ có thân thể biến dị nhị cấp dị năng giả, sao có thể từ từ thành tồn tại ra tới? Là thật sự, bọn họ thật sự đã trở lại, 30 cá nhân đã trở lại 25 cái, còn mang theo tràn đầy tứ đại xe vật tư. Thủ hạ kích động nói, nghĩ đến kia tràn đầy bốn xe vật tư, liền trong lòng một mảnh nóng bỏng. Lưu Khiết nữ nhân kia bất quá là cái nhị cấp lực lượng hình dị năng giả, sao có thể có loại này bản lĩnh? Tiểu tình nhân thanh âm có chút bén nhọn nói. Lưu Khiết không ở, hộ tống đoàn xe trở về chính là hai cái nữ dị năng giả, trong đó một cái theo ngụy quân nói tiểu đội đội trưởng là ở dê tỉnh gặp gỡ, bọn họ chính là bị cái kia nữ đội trưởng thủ hạ cứu, cũng dẫn bọn hắn cầm vật tư. Vệ quỹ dương tâm tư tương đối linh hoạt, hắn nhất biết dê thành không phải như vậy hảo tiến, nếu không hiện tại vật tư như vậy t Những cái đó đại căn cứ sao có thể không đi dê thành lấy vật tư. Lập tức ném xuống tiểu tình nhân, liền thay đổi quần áo chiều cửa thành chạy tới. Vệ quỹ dương đổi tới cửa thành thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được hạc trong bầy gà lưỡng đạo thon dài thân ảnh. 110 trạp tờ 110. Vệ quỹ dương ở nhìn đến hạ văn lâm cùng sáu như tuệ phản ứng đầu tiên chính là những mảy. Sau đó nhìn nhìn hai người chung quanh, đều là căn cứ nội thuộc gương mặt, không còn có những người khác liên đối thủ hạ thông báo nội dung sinh ra cực đại hoài nghi. Rõ ràng chỉ có hai nữ nhân, đây là cái gì tiểu đội? Hơn nữa, hắn tốt xấu là Tam Cấp Đỉnh, cũng gặp qua một ít việc đời, nhưng hắn nhìn thấy những cái đó cao thủ không có chỗ nào mà không phải là khí thế áp người. Trước mắt hai nữ nhân, trừ bỏ trang điểm đến xa hoa, dáng người hiểu địa ngoại, nơi nào có một chút cao thủ hơi thở. Nên không phải là này hai nữ nhân cùng ngụy quân bọn họ liên hợp lại, cố ý tới bọn họ hướng dương căn cứ trang 13 đi. Vệ Quý Dương đánh đáy lòng khinh thường nữ nhân, liền tính là dị năng giả chung có nữ nhân, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nữ nhân là kéo chân sau tồn tại, càng đừng nói cái gì nữ nhân đương đội trưởng, hoàn toàn là lông phượng xưng lên. Thủ hạ kia một hồi nói, làm hại hắn thật đúng là cho rằng gặp gỡ khó lường dị năng giả tiểu đội, kết quả tới thế, nhưng chỉ có như vậy hai nữ nhân. Vệ Quý Dương đối hạ Văn Lâm cùng sáu như tuệ phương hướng Dương căn cứ mục đích liền hoài nghi lên, thái độ tự nhiên cũng đi theo khinh mạn lên. Ta nghe nói có hai vị cường giả đem chúng ta căn cứ người cứu, nói vậy chính là các ngươi hai vị đi. Hắn chậm gì gì đi lên trước, ngự khí ngạo mạn mở miệng nói, nói đến cường giả hai chữ thời điểm còn hơi chút kéo hạ âm, lộ ra trâm trọc tới. Ngụy quân bị vệ quý dương thái độ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội văng nói, thủ lĩnh, chính là hai vị này, chúng ta ở dê tỉnh thời điểm bị tăng thi đàn vây quanh, gia sao đội trưởng thủ hạ đã cứu chúng ta, chúng ta mang về vật tư cũng gia sao đội trưởng đội viên bổi chúng ta đi lấy. Vệ Quý Dương nhận định Ngụy Quân là cùng Hà Văn Lâm thông đồng muốn làm cái quỷ gì. Vừa nghe Ngụy Quân những lời này liền cảm thấy là bịa đặt, tức khắc hỏa khí phía trên. Hai nữ nhân, một cái là đội trưởng, kia một cái khác chính là dưới tay. Chỉ dựa vào một nữ nhân chạy đến tử thành tang thi trong đàn cứu người, còn dẫn bọn hắn từ tử thành lấy ra vật tư, bọn họ là cảm thấy hắn chỉ số thông minh có vấn đề, cho nên mới liền biên chuyện xưa cũng biên đến như vậy cấp thấp thô táo vừa thấy là có thể vạch trần lạn lời nói dối. Vệ Quý Dương lạnh giọng đánh gãy Ngụy Quân nói, "Ta hỏi ngươi sao? Khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Đi ra ngoài một chuyến, ngay cả ai là ngươi lão đại đều phân không rõ." Ngụy Quân lại cấp lại tức, Hà Văn Lâm lại ánh mắt bình tĩnh, chút nào không thấy sắc mặt giận dữ. Nàng sớm tại Vệ Quý Dương vào cửa biểu tình biến hóa trung liền đại khái nhìn ra Vệ Quý Dương ý tưởng. Ở mặt thế, có rất nhiều khinh thường nữ nhân, đem nữ nhân đương chói bộ người. Bình thường nữ nhân không nói, liền tính là có chính mình tiểu đội nữ dị năng giả cũng cần thiết đem chính mình sinh lý kỳ nhật tử trình cấp đội trưởng, cho dù là nguyệt sự tới mấy ngày hôm trước cũng sẽ bị cấm tham gia tiểu đội nhiệm vụ, để tránh liên lụy chỉnh chi tiểu đội. Cũng vì để người văn nhất, nữ dị năng giả ở mỗi lần tiến hành nhiệm vụ trước đều cần thiết đến một cái khuức giác dị năng giả nơi đó tiến hành giám định, trên người hay không có mùi máu tươi. Bất quá nàng cũng không có mở miệng hoặc làm cái gì tới thay đổi vệ quý Dương quan điểm. Đưa một người nhận định chính hắn tưởng chính là đối thời điểm, mặc kệ người khác nói như thế nào. Ở trong mắt hắn đều là rào biện cùng giả Cho nên, nàng ở vừa rồi cũng đã sử cái thủ đoạn Một cái tốt nhất ra hoài phủ đầu thủ đoạn Cái kia tự xưng thủ lĩnh đệ đệ lưu manh Nàng cũng không phải tùy tay đối cái kia lưu nghĩa động thủ Đả thương người mà không giết người Cũng là trôn xuống sau chiều, Mượn từ cái này lưu nghĩa tới kinh sợ một chút căn cứ này thủ lĩnh Mà thông qua thần thức nàng đã rõ ràng thấy nảy viên quân cờ đang theo bên này tới gần Thức mau, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào Ngay sau đó lớn tiếng kêu rên Lưu Nghĩa đã bị hắn những cái đó thủ hạ nâng tiến vào Lưu Nghĩa vừa thấy đến Hà Văn Lâm, liền lập tức gân cổ lên kêu to, mau, chính là cái kia tiện nữ nhân, đem nàng cấp Lao Tử bắt lại, Lao Tử muốn đem cái này tiện nữ nhân ném đến khu đèn đỏ đi. Lưu Nghĩa, ngươi loạn gào cái gì? Vệ quý dương lại chỉ đối Lưu Nghĩa không nhẹ không nặng mắng một câu, sau đó tầm mắt dừng ở hắn thương chỗ, cả giận nói, ngươi kia thương là chuyện như thế nào? Ai dám bị thương ngươi? Vệ quý dương không phải bởi vì lưu nghĩa bị thương mà tức giận, mà là bởi vì lưu nghĩa là hắn biểu đệ, hiện tại lại bị như vậy trọng thương, hắn cho rằng đây là đối hắn quyền ủy khiêu khích. Ca, ngươi tới vừa lúc, mau đem cái này tiện nữ nhân bắt lại, chính là nàng, chính là nàng đả thương ta, ngươi xem cánh tay của ta, đều phế bỏ. Hơn nữa, ta đã bào quá thân phận nói là ca ngươi đệ đệ, cái này tiện nữ nhân thế nhưng còn dám đối ta động thủ, nàng không đem ta để vào mắt chính là không đem ca ngươi để vào mắt ta. Lưu nghĩa nhìn ra vệ quỹ Dương không có thật tức giận, lập tức lớn tiếng chu lên lên. Vệ quỹ Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt khó coi liền đối Hà Văn Lâm hưng sư vấn tội. Hà đội trưởng, đây là có chuyện gì? A nghĩa nói chính là thật sự, không tội, hắn sắc thật là ta đã thương. Hà Văn Lâm thản nhiên thừa nhận. Hà đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Liên tính ngươi đã cứu chúng ta căn cứ người, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện liền đối ta biểu đệ động thủ. Ngươi đem chúng ta hướng Dương căn cứ đương địa phương nào? Vệ quý dương giận tí mặt. Ta cũng rất tưởng biết hướng dương căn cứ là cái cái dạng gì căn cứ. Ngụy quân bọn họ đáp nửa cái mạng tiến dê tỉnh lấy ra tới vật tư. Tới rồi chính mình căn cứ cửa lại phải bị chính mình căn cứ người đuổi xuống xe. Lấy đi vật tư. Đây là các ngươi hướng dương căn cứ quy củ. Hà Văn Lâm xả ra cái nhàn nhạt cười lạnh. Sú, đây là chúng ta bên trong căn cứ sự. Quan người thí lưu nghĩa tiếng mắng chưa xong. Đã bị một đạo thon dài bóng xanh hung hăng quăng một cái tát. Mà ngay cả đỡ hắn hai cái dị năng giả đều bị liên lụy, trên mặt để lại một đạo thon dài đỏ tươi dấu vết. Ba người bị đánh một. Vệ Quý Dương cũng bị chấn trụ. Bởi vì gần ngay trước mắt hắn thế nhưng chút nào không thấy ra đánh ba người chính là thứ gì, chỉ biết là sóc như tuệ động tay. Vệ Quý Dương tâm lập tức nhắc lên, nên sẽ không thật gặp gỡ cao thủ đi. Ngượng ngùng, ta đội viên tương đối xúc động, nhìn thấy miệng không sạch sẽ người liền sẽ nhịn không được động thủ. Hà Văn Lâm khinh phiêu phiêu nói, nhưng mà lúc này đây. Vệ quý dương lại không dám lại giống như lúc trước như vậy. Bởi vì hắn đối hạ văn lâm cùng sáu như tuệ chân thật thực lực đã có lòng nghi ngờ, trong lòng đối hai người tổn kiên kỵ, tự nhiên không dám tùy tiện cấp lưu nghĩa suốt đầu, còn cần thiết miễn cưỡng bài trừ cái cười gượng nói, không, đây là ta biểu đệ trước nói năng lô mãng. Ca, ngươi thế nhưng nói là ta sai. Lưu nghĩa phục hồi tinh thần lại liền bén nhọn kêu to lên. Vệ quý dương bị lưu nghĩa sẽ không xem ánh mắt tức giận đến tâm can đau. Hiện tại căn bản không rõ ràng lắm trước mắt này hai nữ nhân chi tiết, hắn nếu là thông minh điểm, nên trước đại sự hóa tiểu, chờ thăm dò rõ ràng hai người thực lực lại làm tính toán. Cố tình này xuẩn độ vật gào đến liền hắn đều hạ không được đài. Phế đi hắn tay chỉ là cho hắn cái giao hấn, bất quá xem ở thủ lĩnh ngươi mặt mũi thượng, cái này giao hấn cũng đủ rồi. Hà Văn Lâm nói liếc mắt sáu như tuệ. Sáu như tuệ hiểu ý chiều lưu nghĩa đi đến. Lưu nghĩa sợ tới mức vội vàng sau này lui, một bên ngoài mạnh trong yếu hô to Ngươi đừng sang bậy, đây là ta ca địa bàn, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ Quý Dương thấy Sáu Như Tuệ không giống như là muốn tiếp tục đả thương người, liền không có động, hầu nghi nhìn Sáu Như Tuệ, xem nàng muốn làm cái gì. Chỉ thấy trống rông xuất hiện mấy điều dây mây đem là to lưu nghĩa tư chi của lấy, sau đó Sáu Như Tuệ đứng ở lưu nghĩa phía trước, đem lòng bàn tay đối với lưu nghĩa bị phách tiêu vị trí, xanh non thật nhỏ dây mây từ nàng lòng bàn tay mà ra, chậm rãi cuốn lên những cái đó thương chỗ thẳng đến hoàn toàn bao lấy. Sau đó, những cái đó thật nhỏ dây mây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo đi xuống, nhưng chờ những cái đó dây mây từ lưu nghĩa trên tay bóc ra sau, lưu nghĩa cánh tay đã khôi phục nguyên trạng. Vệ Quý Dương hung hăng hít hà một hơi, ngũ cấp, thế nhưng là ngũ cấp một hệ dị năng giả. Các đại căn cứ công đổ ngũ cấp trở lên cường giả trung liền có một hệ dị năng giả, mà nên dị năng giả nói qua, đương một hệ tới rồi ngũ cấp, liền sẽ khai phá ra đệ nhị công năng, chưa khỏi Tuy rằng so ra kém hoàn toàn chưa khỏi hệ, lại cũng không phải bình thường bác sĩ có khả năng so. Nữ nhân này có thể dựa thực vật chưa khỏi, tuyệt đối là ngũ cấp một hệ dị năng giả. Liên đội viên đều là ngũ cấp nói, tiêu cái này ngũ cấp một hệ dị năng giả cung kính nghe theo hà đội trưởng không cũng ít nhất ở ngũ cấp trung kỳ thực lực. Đầu mùa xuân thời tiết còn lộ ra hàn ý, vệ quỹ dương lại ra một thân mùa hôi lạnh. Hai cái ngũ cấp dị năng giả, không nói là bọn họ cái này nhỏ nhỏ căn cư không có một chút sức chống cự chính là tới rồi cách vách hai cái tỉnh cỡ chung căn cứ, cũng đủ để đem căn cứ rảo cái đỉnh phiên thiên. Vệ quỹ dương thái độ lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, không chỉ có sai người đem còn thấy không rõ hiện trạng không thuận theo không buông tha lưu nghĩa đè ép đi xuống, đối hạ văn lâm cùng sáu như tuệ thái độ càng là nịnh nọt tới rồi cực điểm. Hạ đội trưởng, phía trước đều là hiểu lầm, là ta bởi vì ta kêu biểu đệ bị thương mới cấp hoặc sợ, ta cô mẫu liền như vậy một cái nhi tử, ngày thường xem đến cùng trong mắt giống nhau Ta cùng cái này biểu đệ cũng cùng thân huynh đệ giống nhau thân cận mới có thể như vậy thất lễ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng trách ta. Vệ quý Dương cười theo nói: Chúng ta căn cứ quy mô tiểu, hiện tại đã là trứng trọi đá, mới có thể mạo hiểm phái người đi dê tỉnh nguy hiểm như vậy địa phương thử thời vận. Lần này Ngụy quân bọn họ nếu không phải may mắn gặp gỡ Hà đội trưởng các người, khẳng định là không về được. Càng đừng nói lấy về cái gì vật tư, ngài chính là chúng ta toàn căn cứ ân nhân. Nếu ngài cùng vị tiểu thư này không chế nói. Không bằng lưu tại chúng ta hướng dương căn cứ trụ thượng mấy ngày, ta hảo tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vệ quý dương lời này cũng là tôn thử, hai cái ngũ cấp dị năng giả, nếu là muốn làm cái gì là dễ như trở bàn tay. ngươi không nói chúng ta cũng tính toán ở hướng dương căn cứ lưu mấy ngày, ta lần này vừa lúc muốn tới bên này tìm người, cũng là như thế này mới tiện đường đem các ngươi căn cứ người đưa về tới. Hà Văn Lâm đối hắn hai dạng thái độ đã dự kiến, trong mắt không hề gợn sóng. Đơn giản một câu. Liên lộ ra chính mình chỉ là tới tìm người, đưa mỹ quân bọn họ trở về cũng là thiện đường, đối hướng dương căn cứ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng ý tứ. Vệ quỹ dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng liền nói, không biết hà đội trưởng ngài là muốn tìm chính là người nào, nếu có cái gì ta giúp được với vội địa phương ngàn vạn không cần khách khí, ngài nói một tiếng, vệ mổ lập tức làm người thế ngài đi làm. Ta đây liền trước cảm ơn vệ thủ lĩnh. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, theo sau. Cũng không hề yêu cầu cái gì 12 giờ đến biến hóa xem xét, vệ quỹ dương liền đem Hà Văn Lâm cùng sáu như tuệ đón vào căn cứ, cũng đem hai người dàn xếp ở căn cứ nội tốt nhất một chỗ trong phòng. Một dàn xếp hảo Hà Văn Lâm cùng sáu như tuệ, vệ quỹ dương liền lập tức đem hắn quân sư gọi vào trong phòng bí mật thương lượng một phen, sau đó đem ngụy quân đoàn người từng cái kêu lên tới hỏi chuyện. ngụy quân sợ tiết lộ Hà Văn Lâm các nàng đế, nhiều nói cũng không dám nói, chỉ có vệ quỹ dương cùng quân sư hỏi, mới đáp. Nhưng trả lời cũng đều là nhất giản lược. Đến phiên Trương Viễn khi lại là biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm, không chỉ có là Vệ Quý Dương cùng quân sư hỏi vấn đề, ngay cả không thành vấn đề, phàm là hắn biết đến cũng đều nói. Đương nghe Trương Viễn nói Hà Văn Lâm thủ hạ còn có 6 cá nhân, cũng chỉ mang theo 5 người, không đến nửa giờ thời gian liền giết chết mấy vạn chỉ tăng thi thời điểm, Vệ Quý Dương cùng quân sư trong lòng kinh sợ đã đạt tới cực điểm. Chờ làm Trương Viễn đi ra ngoài, Vệ Quý Dương quân sư lập tức nhỏ giọng nói, lão đại Ngài nói cái kia hà đội trưởng, nên sẽ không chính là thủ đô căn cứ vị kia đi. Ngươi là nói vệ quý dương đồng tử co dù lại. Quân sư mặt mang vui mừng gật đầu, cao thủ bảng thượng liền vị kia thân phận không rõ, nếu là bởi vì nàng là nữ nhân, cũng hảo lý giải. Hơn nữa, vị kia cũng là từ trước đến nay hành tung không rõ, không thích đại ở căn cứ nội. Quân sư càng phân tích, vệ quý dương liền càng cảm thấy hà văn lâm như là thủ đô căn cứ bồi dưỡng ra vị kia đệ nhất dị năng cao thủ. Vệ quý dương kích động lên Có thể cùng thủ đô căn cứ vị kia phản thượng quan hệ, chính là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Thủ lĩnh, đây chính là chúng ta rất tốt cơ hội, chúng ta nhất định phải chiêu đái hảo các nàng. Quân sư cũng lược hiện kích động nói. Đây là đương nhiên, ta lập tức làm người đi chuẩn bị cơm, rau dưa cùng biến dị thú, sau đó đem chuyên môn cho ta nấu cơm, cái kia đầu bếp an bài qua đi. Vô luận là cơm, mới mẻ lều lớn rau dưa, vẫn là biến dị thú thịt, kia đều là người bình thường nghĩ đều đừng nghĩ đụng tới, đặc biệt là mới mẻ rau dưa hay cả dị năng giả cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ. Đây là trong căn cứ tối cao đãi ngộ. Còn chỉ có phía trước cách vách tỉnh hai cái cỡ chung căn cứ lại đây khảo sát hay không muốn kết minh thành lập thông tin thời điểm mới thượng hưởng thụ quá đãi ngộ. Vệ Quy Dương vừa dứt lời, một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nữ nhân liền vẻ mặt đưa đám vọt tiến vào. Vệ Quy Dương ngươi cái này tăng lương tâm, thế nhưng trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ bị khi dễ cũng không dám hề răng. mệt ngươi vẫn là căn cứ thủ lĩnh, mệt này vẫn là địa bàn của ngươi.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 Lộ ra châm chọc tới. ngụy quân bị vệ quý dương thái độ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vang nói, Thủ lĩnh, chính là hai vị này, chúng ta ở dê tỉnh thời điểm bị tang thi đàn vây quanh, ra sao đội trưởng thủ hạ đã cứu chúng ta, chúng ta mang về vật tư cũng ra sao đội trưởng đội viên bổi chúng ta đi lấy. Vệ quý dương nhận định ngụy quân là cùng Hà Văn Lâm thông đồng muốn làm cái quỷ gì, vừa nghe ngụy quân những lời này liền cảm thấy là biểu đặt, tức khắc hỏa khí phía trên. Hai nữ nhân, một cái là đội trưởng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 Vệ quý Dương Bình sinh nhất thống hận chính là người khác kêu hắn tên đầy đủ, hắn lao tử năm đó không đọc quá thư, liền sinh ba cái nữa như sau. được hắn này nhi tử mừng đến cùng cái gì giống nhau, phi nói phải cho hắn lấy cái không giống người thường tên. Liên tặng chút lễ cấp trong thôn đọc sách đọc đến nhiều nhất, một cái sơ chung tốt nghiệp người, sau đó người nọ liền cấp lấy hắn hiện tại tên này, còn nói cái gì tặng Dương ngụ ý thực hảo, tặng ánh mặt trời, giúp mọi người làm điều tốt, nghe tới chính phái lại đại khí. Năm đó lại đúng là mạnh mẽ tuyên dương lôi phong tinh thần thời điểm, hắn lao tử vừa nghe xong giải thích liền cảm thấy hảo, lập tức đánh nhịp đem tên định rồi xuống dưới. Kết quả, chính là tên này hố hắn nửa đời người, làm hắn náo loạn nửa đời người chê cười. Chính mình đương căn cứ lao đại sau, hắn liền muốn thừa dịp thế đạo rối loạn, thân phận chứng cái gì cũng chưa dùng, đem tên cấp sửa lại. Ai biết hắn lao tử nói cái gì cũng không cho, phi nói chính là bởi vì tên này lấy được hảo, hắn mới có thể có hiện tại tiền đồ. Sửa lại danh phải hỏng rồi số phận, hắn vừa nói sửa tên, hắn lao tử liền muốn chết muốn sống. Vệ quý dương chỉ có thể hắc mặt không hề để sửa tên sự. Nhưng từ đây cũng cấm người khác kêu hắn tên đầy đủ. Chính là sau lưng bị hắn phát hiện có người dám lấy tên của hắn làm văn, cũng sẽ làm cho toàn căn cứ người mặt, sống sờ sờ đem người đánh chết, gian đe cảnh cáo. Hiện tại hắn cái này cô mẫu rõ ràng biết hắn cấm kỵ, còn cố ý làm cho hắn thủ hạ mặt lớn tiếng như vậy gào ra tới. Vệ Quý Dương đáy lòng lan tràn lửa giận đều có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bất quá, vừa rồi hắn chỉ lo như thế nào đem Hà đội trưởng chiêu đãi hảo, Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn đắc tội Hà đội trưởng sự đều cấp đã quên, nhưng thật ra hắn này cô mẫu gạo tang giống nhau vọt vào tới, làm hắn nhớ lại Lưu Nghĩa cái kia ngu xuẩn làm chuyện tốt. Lúc trước hắn không nghĩ tới cái kia Hà đội trưởng rất có khả năng chính là nghe đồn quốc nội đệ nhất cường giả, hắn lúc ấy chỉ đem Lưu Nghĩa đổ miệng áp xuống đi, sợ Lưu Nghĩa kia trường sú miệng tiếp tục nói tiếp đem Hà đội trưởng thật chọc giận, không quan tâm đem người lộng chết. Hiện tại nhớ tới, hắn lại là hận không thể lúc ấy làm Hà đội trưởng đem Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn cấp làm thịt. Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn lúc ấy chính là treo hắn đệ đệ tên tuổi đắc tội Hà đội trưởng, Hà đội trưởng trong lòng chẳng lẽ sẽ thật sự đối hắn một chút ý kiến cũng không có. Nghĩ đến khả năng bởi vì loại sự tình này làm hắn ở Hà đội trưởng trong ấn tượng đại đánh chết khấu, hắn liền hận đến hàm răng ngứa. Càng đáng giận chính là, kia ngu xuẩn thế nhưng còn không cảm kích còn dám khuyến khích cô Mẫu lại đây cùng hắn ở Mỹ. Vệ Quý Dương vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người, lúc này hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên trướng, hắc mặt trách mắng, "Cô Mẫu, ngươi chạy ta này tới hạ tổ nào cái gì?" Quân sư quạt mo không ra tiếng, vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh nhìn cho hay. Hắn thực trướng mắt lưu nghĩa Mẫu tử. Một đôi không biết xấu hổ Mẫu tử, ở trong căn cứ có thể có hiện tại ngày lành toàn dựa vào Vệ Quý Dương cấp mặt, nếu là không có Vệ Quý Dương, chỉ bằng một cái không điểm dùng lao bà cùng một cái mới nhị cấp dị năng nhi tử, nơi nào còn có thể có hiện tại địa vị cùng Ngụy Phong, ai còn sẽ mua bọn họ chứng? Nếu bọn họ chỉ là ra mặt dạy điểm còn chưa tính, cố tình đôi mẹ con này không biết trời cao đất dày. Dính điểm bà con liền thật đem chính mình đương thủ lĩnh thân đệ, mẹ ruột. Ngay thường ở trong căn cứ Tạp Vai Tất Phúc, liền hắn đều bị Lưu Nghĩa cùng hắn người đàn bà đánh đá nương ở công khai trường hợp lộng vài lần không mặt mũi, làm hắn tại thủ hạ trước mặt mặt mũi toàn vô. Uy tín cũng đại suy giảm. Nếu không phải Vệ Quý Dương coi trọng mặt mũi, cho rằng động hắn thân thích cùng cấp với rơi xuống hắn mặt mũi, hắn sớm đem đôi mẹ con này chỉnh chết trăm ngàn biến, chỗ nào còn có bọn họ hôm nay nhảy nhót phân. Hiện tại nhưng thật ra hảo, bọn họ chính mình đưa tới cửa tới tìm chết. Hắn có thể ở trong căn cứ nhất đến Vệ Quý Dương tín nhiệm, tự nhiên là thăm dò Vệ Quý Dương mạch máu, biết như thế nào là mới có thể không chạm đến đến Vệ Quý Dương điểm mấu chốt. Chỉ cần đôi mẹ con này chọc Vệ Quý Dương chán ghét Bị vệ quý dương từ thân thích vị trí thượng trận rớt, kia bọn họ ở trong căn cứ địa vị cũng liền không có, đến lúc đó hắn lại cổ vũ, đôi mẹ con này từ trong căn cứ biến mất còn không phải hắn một câu sự. Vệ quý dương cô mẫu cũng là cái kỳ ba, càng là ở người khác trước mặt, liền càng muốn áp vệ quý dương một đầu, giống như như vậy là có thể có vẻ chính mình càng quý khí một ít. Làm cho quân sư quạt mong mặt, liền đổ hập xuống chỉ vào vệ quý dương cái mũi mắng, mệt người còn biết kêu ta thành cô mẫu, vì hai cái nữ yêu tinh. Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ bị hai cái tiện nhân khi dễ, không cho ngươi đệ đệ báo thù không nói, thế nhưng còn làm người đem ngươi đệ đệ lấp kín miệng ném ra môn. Ngươi hôm nay nếu không cho ta cùng ngươi đệ một công đạo, ta liền cùng ngươi không để yên. Câm miệng cho ta. Vệ quý Dương bị cô mẫu kêu một ngụm một cái yêu tinh, tiện nhân kêu đến trên chán gân xanh một cây một cây hướng bên ngoài nhảy, không thể nhịn được nước quát. Vệ cô mẫu hoảng sợ, ngay sau đó lại ngạnh khởi cổ, trừng mắt vệ quý Dương miệng cọp gan thò hô, hành a. Vệ Quy Dương, ngươi hành à, Ngươi hiện tại bản lĩnh, à, ngươi đương căn cứ lao đại, cho nên liền thân cô mâu đều không bỏ ở trong mắt. Hiện tại là có thể đem ta không lo người giống, về sau còn không được đối với ta kêu đánh kêu giết. Cuộc sống này vô pháp qua, ta dứt khoát đã chết tính, cũng không ở nơi này nhận người ngại. Nói, tựa như cái người đàn bà đánh đá giống nhau một mông ăn vạ trên mặt đất, vô đùi khóc tăng lên, ta như thế nào như vậy mệnh khổ à, nam nhân không có, chỉ có thể xem cháu trai sắc mặt tồn tại. Ta dứt khoát xả căn dây thường treo cổ tính, ta liền treo cổ ở ngươi phòng ở bên ngoài, làm mọi người đều xem bọn hắn thủ lĩnh là cái cái dạng gì người, là như thế nào vì hai cái nữ yêu tinh sống sờ sờ bức tử chính mình thân cô mẫu. Vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Vệ Quý Dương âm hạ mặt lạnh giọng quát, kia sợi tàn nhẫn đem la lối khóc lóc vệ cô mẫu chấn trụ. Vệ cô mẫu dương miệng ngây ngốc trừng mắt nhìn Vệ Quý Dương, ánh mắt kia thật giống như là nhìn thấy gì chưa bao giờ gặp qua quái vật giống nhau. Ngươi nếu là chính mình không dám động thủ, Không bằng ta thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Vệ quý dương cười lạnh. Cô mẫu thấy vệ quý dương như là thật sự phải đối chính mình động thủ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, gân cổ lên hét lên. Ngươi! Ngươi cái này phát dồ xuất sinh, thế nhưng muốn giết ngươi thân cô mẫu, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ngươi! Nếu là đại ca đã biết, xem hắn không đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Đại ca A, ngươi dạy ra tới hảo nhi tử A, thế nhưng muốn giết hắn thân cô mẫu. Ngươi cho rằng ta ba sẽ vì một cái đã chết tỉ tỉ, mà đánh giết chính mình duy nhất nhi tử. Vệ quý dương sắc mặt âm lãnh nói, huống chi, chỉ sợ ta ba biết các ngươi hai mẹ con làm cái gì sau, sẽ ước gì ta sớm một chút lộng chết các ngươi. Lưu nghĩa kia ngu xuẩn chỉ cùng ngươi cáo trạng bị người đánh, như thế nào không nói cho ngươi hắn thương là như thế nào tốt. Ngươi một ngụm một cái nữ yêu tình, ngươi biết tới kia hai vị là người nào, hai cái đều là ngũ cấp trở lên cường giả. Các nàng tùy tiện động động ngón tay là có thể đem chúng ta này căn cứ người đều lộng chết, ta thấy cũng đến ôn tồn chiêu đái chủ, lưu nghĩa kia ngu xuẩn cũng dám ở các nàng trước mặt kêu gian kêu sát. Vệ cô mẫu đào hút khẩu khí lạnh, Tuy rằng nàng chính mình không phải dị năng giả, nhưng bởi vì nhi tử cùng cháu trai đều là dị năng giả, cho nên đối dị năng giả tình huống cũng biết đến tương đối nhiều, ngũ cấp kia chính là có thể giữa hình căn cứ thủ lĩnh cường giả. Này, chuyện này không có khả năng đi. Như vậy nhân vật lợi hại sao có thể chạy đến chúng ta hướng Dương căn cứ tới?" Vệ Cô Mẫu lắp bắp nói. Một hệ dị năng giả đạt tới ngũ cấp nhưng khai phá ra chưa khỏi năng lực, ta là tận mắt nhìn thấy đến Lưu Nghĩa cái kia ngu xuẩn cánh tay bị các nàng trong nháy mắt chữa khỏi. "Ta không làm các nàng đem Lưu Nghĩa cấp giết đã là xem ở ngươi là ta Cô Mẫu tình cảm thượng cứu tới, Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn không biết thu liễm liền tính, còn dám khuyến khích ngươi tới âm ý, quả thực là không biết sống chết." Vệ Quý Dương lành lạnh tiếp tục nói. Ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này, các ngươi lại tiếp tục làm ầm ý đi xuống, không nói lưu nghĩa mệnh giữ không nổi, liền tính ngươi là ta cô mẫu, vì ta cùng toàn bộ căn cư an nguy, ta cũng muốn đại nghĩa diệt thân một hồi, ngươi cũng biết, ta trên tay dính mệnh cũng không phải một cái nửa điều, cũng không để bụng lại nhiều biểu đệ cùng cô mẫu. Cô mẫu đương nhiên rõ ràng vệ quý dương trên tay dính quá mạng người có bao nhiêu, khi đó nàng là của chúng, căn bản không thèm để ý, thậm chí là xem đến thập phần đắc ý. Hiện tại nàng bị bại ở vị trí này thượng mới biết được sợ, sợ tới mức liền thanh âm đều phát không ra. Lưu nghĩa kia ngu xuẩn đắc tội hà đội trưởng sự ta đã cho hắn nhớ kỹ, hà đội trưởng ở căn cứ trong lúc này tốt nhất đem lưu nghĩa kia ngu xuẩn giám sát chặt chẽ điểm. Ngày thường kia ngu xuẩn ị vào ta biểu đệ thân phận ở trong căn cứ tác quay tác phúc, nhìn thấy điểm chỗ tốt liền đỏ mắt, ta không cùng hắn so đo, là sự không lớn, ta đâu được. Nhưng loại này đâu không được sự, ta cũng cho ngươi nói rõ, chính là ta thân đệ. Ta cũng có thể buông tha, đừng nói là cách một tầng biểu đệ. Vệ quý dương trong giọng nói lộ ra cổ tàn nhận ý vị cùng dày đặc sát khí. Vệ cô mẫu biết vệ quý dương lời này không phải nói hư hù doa nàng, mà là chân chính động sát niệm, hôm nay thay đổi vệ quý dương nguy hại đến nàng nhi tử mệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự đem vệ quý dương đẩy ra đi chịu chết. Sợ tới mức mánh gật đầu. Vệ quý dương đầy mặt chán ghét đem dọa phá gan vệ cô mẫu đuổi ra đi sau, còn có điểm khí không thuận. Côn sư quạt mò biết tốt quá hóa lốp đạo lý này, cũng không vội mà mách lẻo, chỉ nói, thủ lĩnh, hiện tại vẫn là trước đêm cơm chiều cấp hà đội trưởng các nàng đưa đi quan trọng, hà đội trưởng cùng nàng đội viên phong trần mệt mỏi tới rồi căn cứ, hẳn là chỉ ở buổi sáng hoặc giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi ăn chút gì, hẳn là đã sớm đói bụng, nếu là đi chậm, sợ là các nàng đã ăn mặt khác đồ vật, khi đó chúng ta lại đưa cơm đồ ăn qua đi cũng đã muộn. Ngươi nói rất đúng, may mắn ngươi nhắc nhở ta, bằng không lại bị này đối ngu xuẩn hố. Vệ quỹ dương bị này nhắc tới điểm cũng tỉnh táo lại, vội vàng liền kêu người đi cầm nguyên liệu nấu ăn tới mới, cơm tới, sau đó đem hắn chuyên dụng đầu bếp cũng kêu lại đây, tự mình đem người cùng nguyên liệu nấu ăn đưa đến Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ chỗ ở. Đối với vệ quỹ dương đã đến, Hà Văn Lâm một chút cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế nàng dùng thần thức xem đến rõ ràng. Chủ yếu là vệ quỹ dương thế nhưng liền mặt nạ đều không có làm các nàng tháo xuống liền đem các nàng nên vào căn cứ, thuận lợi đến vượt quá nàng tưởng tượng. Làm nàng không thể không nổi lên để phòng chi tâm, cho rằng vệ quý dương là tưởng sau lương xử cái gì chá. Cho nên nàng ở vệ quý dương an bài phòng ở thời điểm cô ý muốn ly vệ quý dương nơi ở gần nhất này căn hộ, để giám thị vệ quý dương nhất cử nhất động. Quả nhiên, vệ quý dương một hồi đi liền đem ngụy quân hai mươi mấy người người thay phiên kêu đi hỏi chuyện, chỉ là sự tình lại ra ngoài nàng dự kiến, vệ quý dương cùng hắn kia quân sư quạt mo thế nhưng sẽ đem chính mình trở thành thủ đô căn cứ kia đệ nhất cao thủ. Bất quá một cái chớp mắt kinh dị qua đi, lại nghĩ tới thủ đô căn cứ vì không cho người nọ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, là ở mặt thế đệ tứ năm mới chính thức công khai thân phận của hắn, làm hắn đi vào đại chúng tâm nhìn, cho nên hiện tại bên ngoài người đối người nọ là nam hay nữ cũng không biết cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá có như vậy một cái lỗ hổng, đối nàng cùng lục như tuệ mà nói nhưng thật ra chuyện tốt, hành sự thượng muốn phương tiện đến nhiều. Hơn nữa, nàng còn có thể lợi dụng vệ quý dương cái này tâm tư xem một chút hướng dương căn cứ có hay không ẩn mật lệnh truy nã nàng kiếp trước liền từng nghe nói qua nam đại căn cứ cũng không phải hòa hợp tiềm thấm hướng chi thành phố di căn cứ không phải thủ đô căn cứ hướng dương căn cứ biểu hiện làm nàng ẩn ẩn có loại suy đoán thành phố di căn cứ ẩn mật lệnh truy nã có tuyên bố nhưng cũng không phải sở hữu căn cứ đều mua chứng mà này hướng dương căn cứ tương ứng phạm vi khả năng liền ở không mua thành phố di căn cứ chứng phạm vi cho nên hà văn lâm tiếp nhận rồi vệ quỹ dương kỳ hảo Cũng nói chút giống thật mà là giả nói dẫn tới vệ quý dương càng thêm tin tưởng nàng là từ thủ đô căn cứ ra tới, sau đó nhân cơ hội đem chính mình muốn xem bọn hắn trong căn cứ ý tưởng nói ra. Vệ quý dương đang lo không biết như thế nào cùng Hà Văn Lâm phản quan hệ, nơi nào có không vui, vội không ngừng đáp ứng rồi, còn nói Hà Văn Lâm nếu là nguyện ý nói, hắn ngày mai tự mình mang các nàng tham quan căn cứ. Có vệ quý dương căn cứ này thủ lĩnh tự mình dẫn đường, cũng ra sao Văn Lâm muốn Rốt cuộc có chút đồ vật cũng chỉ có thủ lĩnh mới có cái này quyền hạn biết. Được Hà Văn Lâm gật đầu, vệ quỹ dương lưu lại cấp Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ làm cơm chiều đầu bếp, liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Đầu bếp họ vương, têu vương hiếu. Tuy rằng cùng vệ quỹ dương bất đồng họ, nhưng cũng dính điểm thân cố, chính là khá xa thân, bất quá dựa vào này thân phận cũng đủ hắn ở trong căn cứ cơm ngon rượu say. Bởi vì quản vệ quỹ dương cơm, ngày thường sẽ thường xuyên cỏ điểm vệ quỹ dương đồ ăn. So với trong căn cứ đói đến xanh sao vàng vọt bình thường người sống sót, vương hưu lớn lên cũng tương đối phúc hậu. Vương hưu mới vừa nghe nói phải bị đưa đến Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ nơi này tới nấu cơm khi, còn có điểm đốc. Liên tính là vệ quý dương sùng ái nhất tiểu tình nhân, cũng nhiều nhất là có thể làm vệ quý dương mang lên bàn ăn, nhưng chuyên môn vì nào đó tiểu tình nhân nấu cơm, lại là chưa bao giờ có quá. Thằng đến tới rồi vệ quý dương trước mặt, bị đề điểm nói trong phòng hai vị đều là ngũ cấp trở lên cao thủ hầu hạ khi phải dùng tâm điểm thời điểm mới hiểu được vệ quý dương như vậy coi trọng hai người nguyên nhân chính mình cũng dọa quá sức trong căn cứ những cái đó nhị tam cấp dị năng giả cũng đã đủ bá đạo tới rồi ngũ cấp loại này cường giả giai đoạn dị năng giả còn không được như thế nào bá đạo còn không có nhìn thấy người tâm liền trước khiếp một nửa chờ gặp được người phát hiện hai nữ nhân đều là tính cách lạnh băng hình một nửa kia tâm cũng khiếp nơm nớp lo sợ dọn nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp chờ đồ ăn một làm tốt liền cùng chạy trốn giống nhau chạy Đừng nói, vệ quý dương đưa tới những cái đó cơm, tân trích liều lớn rau dưa cùng biến dị thú thịt tuy rằng so ra kém Hà Văn Lâm trong không gian có linh khí, nhưng trải qua vương hữu cái này đầu bếp làm ra tới sau, hương vị ăn lên lại hương thật sự. Cái này làm cho Hà Văn Lâm không cấm có điểm ý tưởng, muốn hay không cũng tìm vài người phẩm không tồi đầu bếp mang về. Ban đêm Hà Văn Lâm cùng lục như Thụy đều không có gác đêm, trực tiếp ngủ, chỉ hơi chút để cao chút cảnh giác, nếu là có cái gì gió thổi có lay có thể lập tức tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ mới vừa ăn qua bữa sáng, vệ Quý dương liền nhìn điểm lại đây. Chương 112 Vệ Quý dương sẽ như vậy tích cực đương nhiên là có mục đích. Hắn biết bằng chính hắn năng lực muốn vào 5 đại căn cứ đó là dễ như trở bàn tay sự, rốt cuộc 5 đại căn cứ vào thành điều kiện không cao, thậm chí so một ít cỡ trung căn cứ còn muốn thấp. Nhưng kia chỉ là đi vào điều kiện, không phải nói chỉ cần vào kia đạo môn liền vạn sự đại cát, Càng là an toàn căn cứ. Bên trong tiêu hao lại càng lớn, như thế nào ở trong căn cứ hỗn gia cái bộ dáng mới là phía sau chân chính thiên nan và nan. Chỉ là hiện giờ tuy nói đạt tới ngũ cấp trở lên dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tứ cấp dị năng giả lại tuyệt không ở số ít, nghe nói thủ đô căn cứ xếp hạng tiền tam đại doanh binh đoàn đội đội trưởng mỗi người là ngũ cấp cao thủ, chỉ có tam cấp đỉnh thực lực vệ quỹ Dương đi đến nhân tài đông đúc nam đại căn cứ căn bản không đủ xem. Chính là kinh doanh đến lại hảo, nhiều nhất bất quá hôn cái tư nhân lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng vẫn là cái chỉ có thể miễn cưỡng đội nhật tiểu đội Nguyệt nguyệt còn phải chi ra phong phí phí điện nước tiền cơm đầu người phí chờ thượng vàng hạ cám phí dụng càng không nói mỗi lần mệnh chết mệnh sống đi ra ngoài lộng hồi vật tư còn phải không duyên cứ phân ra đi một nửa tới tay liền càng thiếu chính là vệ quý dương chính mình có thể nguyện ý đi theo hắn những cái đó ăn xài phung phí quán thủ hạ cũng sẽ không nguyện ý huống chi vệ quý dương vốn di chính là cái bủn xỉn tới cực điểm như vậy tính ra lại nơi nào so được với chính mình vị vương Hết thể đều về chính mình, chính là muốn thu cũng là chính mình thu người khác nộp lên trên vật hảo. Chỉ là chính mình vì vương cũng có chính mình vì vương không tốt, đứng núi chịu xào chính là an toàn vấn đề. Không có đại căn cứ đỉnh áp cùng đẳng cấp cao dị năng giả toa chấn, một đợt vạn người tăng thi triều liền đủ để cho hệ số an toàn không thế nào cao hướng dương căn cứ biến mất. Cho nên này đã hơn một năm tới vệ quỹ dương hao hết tâm tư muốn cùng tỉnh bên cỡ trung căn cứ hoa thiên căn cứ nhất lên quan hệ, tê tỉnh lệ thuộc với n nở thị căn cứ quản hạt phạm chủ mà tỉnh bên hai cái cỡ chung căn cứ chỉ có Hoa Thiên căn cứ cùng thuộc Nở Thị căn cứ Phàm Vi chỉ là Hoa Thiên căn cứ người tới là tới lại chướng mắt hướng Dương căn cứ cái này tiểu căn cứ phái tới khảo sát đại biểu bị đương tổ tông giường như cung phụng ăn ngon uống tốt mấy đốn trước khi đi còn đóng gói không ít vật tư nhưng sau khi trở về lại vô tin tức vệ quỹ Dương hận đến sau lưng không biết mắng nhiều ít cầu đường nhưng sự tình đã như vậy chỉ có thể khắc mưu hắn lộ vệ quỹ Dương nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định vẫn là tiếp tục đi tặng lễ chiêu số. Cấp Hoa Thiên trong căn cứ những cái đó có thể cùng người cầm quyền nhất lên quan hệ người tặng lễ. Sau đó thông qua bọn họ ở Hoa Thiên căn cứ người cầm quyền trước mặt nói tốt vài câu, làm Hoa Thiên thủ lĩnh lại suy xét suy xét đáp ứng cùng chính mình hướng Dương căn cứ thành lập Minh hữu quan hệ. Nhưng bò lớn bò lớn đưa ra đi lễ toàn ném đá trên sông, nhất lệnh vệ quý Dương tức giận chính là Hoa Thiên căn cứ thủ lĩnh trong đó một cái tương đối được sủng ái tiểu lao ba đệ đệ nuốt đồ vật của hắn không hỗ trợ còn chưa tính thế nhưng còn làm tiền thượng hắn muốn hắn mỗi tháng đều đến đưa một lần lễ bằng không khiến cho hắn tỷ tỷ cấp thủ lĩnh thổi thổi gối đầu phong, đem bọn họ hướng dương căn cứ cấp diện nếu không phải hắn hoa đại đại giới mặt khác tìm bọn họ ở hoa thiên đối đầu ra mặt đem sự tình bãi bình điển chính là cái động không đáy kinh này một chuyện vốn dĩ liền đau mình vật tư vệ quy dương liền có chút rút lui coi trật tự lui mà cầu tiếp theo trước dính liễu trụ buồn tỉnh ba cái treo danh tiểu căn cứ ba cái tiểu căn cứ nhưng thật ra thực mau tung khẩu Cùng hướng dương căn cứ liên minh, hai bên thành lập cấp cứu liên lạc, đáp ứng ở hướng dương căn cứ nguy hiểm thời điểm ra tay. Chỉ là ba cái tiểu căn cứ thực lực cũng liền như vậy, bất quá là nhiều cái tứ cấp dị năng giả tòa chấn, nhưng chân chính hỗ trợ thời điểm, bọn họ lao đại có thể tự mình ra tay tới hỗ trợ. Đừng nói cười. Mà phải ra người có đủ hay không dùng trước không nói, đến lúc đó có nguyện ý hay không ra tay mới là khó nói sự. Nếu là những người đó là ôm nhặt tiện nghi tâm tới, chỉ sợ chính là người tới cũng sẽ không ra tay, mà là chờ bọn họ căn cứ bị diệt, tang thi đàn đi rồi mới đến nhặt có sẵn. Chính là vệ quý dương chính hắn để tay lên ngực tự hỏi, gặp gỡ loại sự tình này, hắn cũng là sẽ lựa chọn ngồi thung ngư ông thủ lợi, mà không phải cứu viện. Rốt cuộc cảm kích phí cấp lại nhiều cũng so ra kém sở hữu tài vụ toàn về chính mình sở hữu. Đến nỗi mạng người. Tại đây loại tử vong nhân số lấy trăm triệu đến hết mà thế, kẻ hèn một hai vạn người sinh tử ai để ý. Suy bụng ta ra bụng người. Vệ quý dương đương nhiên liền sợ, ngay cả ngủ đều thường xuyên ngủ không an ổn, liền sợ ngày nào đó trong giấc mộng căn cứ liền bị công kích, hết thẻ cũng chưa. Không nghĩ tới, phải đi dê tỉnh một đám hẳn phải chết người thế nhưng không chỉ có thật sự mang về rất nhiều vật tư, còn mang về Hà Văn Lâm cái này quý nhân. Đây chẳng phải là buồn ngủ đụng phải gối đầu sao. Vệ quý dương tự giác yêu cầu không cao, hắn lại không phải trông cậy vào Hà Văn Lâm giúp hắn cùng thủ đô căn cứ như vậy cự vô bá nhất lên liên hệ, chẳng qua là muốn mượn mượn Hà Văn Lâm quang. Làm hoa thiên căn cứ thủ lĩnh coi trọng Hà Văn Lâm mặt mũi thượng, cùng bọn họ hướng dương căn cứ lẫn nhau liên thông tin, làm cho bọn họ căn cứ an toàn có thể được một tầng an toàn bảo đảm thôi. Cho nên, tối hôm qua được Hà Văn Lâm nói, vì làm Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ cẩm đình nhìn đến trong căn cứ tốt một mặt, vệ quỹ dương cả một đêm cũng chưa chóng mắt, toàn cùng quân sư quạt mo thương nghỉ suốt đêm đem trong căn cứ một ít địa phương chỉnh đốn. Đặc biệt băn khoăn Hà Văn Lâm hai cái đều là nữ nhân. Như là khu đèn đỏ như vậy địa phương đã đi xuống nghiêm lệnh, ở Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ ở căn cứ trong lúc không cho phép tiến hành giao dịch, sợ ngại hai người mất. Lại sợ nơi đó địa phương có để sót, hai người là lăn qua lộn lại tính kế, lọ tới hôm nay buổi sáng. Chờ Vương Hữu đi Hà Văn Lâm bên kia làm xong cơm sáng ra tới, liền nhịn không được hưng phấn lại đây. Thấy Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đều thay đổi kiện nhan sắc, tiểu dáng đều tương đối điệu thấp hưu nhàn tướng hậu áo khoác, vệ quý Dương lập tức siểm cười khen nói: Hà đội trưởng cùng Lục tiểu thư khí chất bất phàm, thật lạ như thế nào cách gian mặc đều đẹp. Hà Văn Lâm chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Nếu hiện tại Vệ Quý Dương cho rằng nàng chính là thủ đô căn cứ người nọ, kia nàng đối đãi Vệ Quý Dương tự nhiên là không có khả năng nhiều khách khí. huống chi, ngày hôm qua các nàng tới thời điểm còn cùng Vệ Quý Dương có xung đột, nếu là Vệ Quý Dương phóng thấp tư thái một lấy lòng, nàng liền đem sự như vậy bóc đi qua, ngược lại sẽ làm Vệ Quý Dương cùng hắn kia quân sư quạt mo tâm sinh nghi ngờ. Quả nhiên, vệ quỹ dương thấy thế chỉ tưởng tự mình nói sai trọc hà văn lâm không cao hứng, hắn lập tức nghĩ đến mặt thế sau nữ tính cường giả phần lớn không thích bị khen đến bề ngoài thượng. Như là bọn họ chính mình trong căn cứ mấy cái dị năng giả tiểu đội nữ nhân, không có một cái không thích trang điểm đến tinh tinh xảo xảo, xinh xinh đẹp đẹp, nhưng cũng không có một cái thích bị rác mặt khen xinh đẹp, đẹp. Giống như nói như vậy, chính là đem các nàng cùng những cái đó dựa thân thể đổi đồ ăn mạng sống nữ nhân họa thượng ngang bằng, làm ra vẻ thật sự. Vệ quỹ Dương biểu tình liền có chút ngượng ngùng, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, têu hắn miệng tiện. Sợ chọc Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ không cao hứng, vội vàng cười gượng nói sang chuyện khác, Hà đội trưởng Ngài tối hôm qua không phải có nhắc tới muốn nhìn một chút chúng ta hướng Dương căn cứ sao. Ngài nếu là không ngại nói, chúng ta hiện tại liền đi như thế nào? Vừa lúc Ngài cùng lục tiểu thư mới vừa ăn qua bữa sáng, cũng có thể thuận tiện tản bộ tiêu thực. Hà Văn Lâm lúc này mới nhàn nhạt gật đầu cùng lục như tuệ đem nhà ăn bên cạnh bàn ba lô leo núi lấy thượng vạn nhất có đuôi mù người muốn lấy đi các nàng bao cầm đồ vật là tiểu đã biết các nàng trong bao mang theo cái gì khiến cho các nàng hành động chịu hạn chế vệ quỹ dương thấy hai người đem bao đều lấy thượng có chút kinh ngạc muốn nói gì bất quá dây lát tưởng tượng này bất chính thuyết minh hà văn lâm cùng lục như tuệ là không tín nhiệm hắn liên ngượng ngùng ngậm miệng hướng dương căn cứ đời trước là một cái tư lập chuyên khoa học viện địa lý vị trí thiên diện tích nguyên bản không lớn không nhỏ Bất quá hướng dương căn cứ đem nguyên bản cách vườn trường cùng cư dân phòng, phố buôn bán tường bị đẩy rớt, Một lần nữa kiến một đổ càng cao vách tường. Hiện tại căn cứ không chỉ có bao gồm nguyên lai vườn trường khu, còn có vườn trường trước sau một mảnh lao hóa cư dân phòng cùng phố buôn bán. Cứ như vậy, nhưng thật ra có vẻ diện tích lớn chút. Thêm chi sợ thực vật biến dị hoặc là tăng thi hóa thực vật nguy hại người sống sót sinh mệnh. Vườn trường vành đai xanh cùng cư dân khu quanh mình cây cối, mặt cỏ đều bị mắc xuống, không còn ngọn cỏ, liền sân bóng đều bị điền bình có vẻ càng chống chải liếc mắt một cái nhìn lại thập phần hiệu quan vệ quỹ dương lãnh Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ ra tới thời điểm trên đường cửa hàng đều đã mở cửa bảy quán vỉa hè cùng ra tới đi lại người cũng rất nhiều hoặc là giải rác đi lại hoặc là kết bè kết đội tụ tập ở bên nhau kéo làm nhiệm vụ đội ngũ Hà Văn Lâm chú ý một chút chỉ số ít ngăn nắp lượng lệ tám phần người lại đầu bù tóc rối bất quá đầu bù tóc rối cũng chia tổ thể như là tụ tập ở bên nhau như là muốn đi ra ngoài người quần áo liền không chỉ là dơ Mặt trên còn ẩn ẩn có không tẩy rất huyết ô, chỉ ở trong căn cứ đi lại, trên người quần áo tuy rằng nhìn qua hồi lâu không đổi, đã có chút nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, nhưng chỉ là dơ bẩn. Nhìn dáng vẻ, trong căn cứ người hẳn là đi ra ngoài thời điểm sẽ mặc vào một thân chuyên môn ra căn cứ quần áo, ở căn cứ nội hoạt động tác chuyên môn có mặc khác một bộ quần áo. Bất quá tổng thể mà nói bần phú cách xa còn là phi thường rõ ràng, rõ ràng là dị năng giả không nói quần áo nhiều hoa mỹ, nhưng tuyệt đối sạch sẽ ngăn nắp phối hợp thượng cũng thực chú ý thời thượng người thường lại không thế nào thu thập chính mình quần áo cũ nát tóc du đến tòa sáng lộn xộn rán ở trên đầu rất xa còn có thể nghe đến bọn họ trên người truyền đến toan xú vị chúng ta căn cứ quá nhỏ trong căn cứ đại bộ phận người sống sót đều chỉ có thể miễn cưỡng sinh hoạt ta tuy rằng là căn cứ thủ lĩnh nhưng hiện tại vật tư khuyết thiếu ta cũng hữu tâm bô lực bằng không cũng sẽ không thiết trí nhiệm vụ làm người đi dê tỉnh mạo hiểm vệ quỹ dương một bên thật cẩn thận trộm ngắm hà văn lâm một bên làm bộ làm tịch thở dài Hà Văn Lâm nghe xong chỉ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy nói hướng Dương căn cứ không lớn, nhưng chỉ như vậy tiểu nhân một cái căn cứ chiếm một cái thị cùng mấy cái hương chấn vật tư, dân cư mấy trăm vạn, nguyên trong trường học rừng chân sư sinh độ vật lại đều lưu trữ, đồ ăn cũng liền thôi, quần áo đồ dùng cũng tuyệt đối đủ. Nhất khả năng chẳng qua là vệ quý Dương cùng dị năng giả lòng tham, chẳng sợ được đồ vật cũng thượng thu, chưa cho người thường phân phối cái gì, tình nguyện đặt ở nơi đó mút mèo, cũng không chịu miễn phí đưa cho người khác, hoặc là lũng đoạn vật tư. Yêu cầu bình thường người sống sót dùng đồ ăn đi trao đổi Vốn dĩ mỗi người đều nên có đồ vật lại phải dùng đồ ăn đổi Tâm lý khẳng định sẽ không cân bằng Nhưng bình thường người lại đối tăng thi Tăng thi động vật có vô lấy danh trạng sợ hãi Vì ăn còn có thể đua một phen Vì nhiều hai thân quần áo mạo hiểm lại không nhiều lắm Cho nên mới sẽ tạo thành như vậy quân trạng Vệ quỹ dương thấy Hà Văn Lâm không ra tiếng Không khỏi có chút lo sợ bất an Kỳ thật chiếu hắn y tứ vốn là tưởng chịu đựng đau mình phát chút quần áo đi xuống đem trong căn cứ những người sống sót dọn dẹp sạch sẽ làm Hà Văn Lâm xem. Bất quá quân sư nói như vậy chi tiêu quá lớn, trong căn cứ cũng không như vậy nhiều mùa đông quần áo, còn không bằng làm theo cách trái ngược, lợi dụng trong căn cứ nghèo túng gợi lên Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ lòng chắc ẩn. Chính là Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ song song đeo mặt nạ, căn bản vô pháp phân biệt các nàng biểu tình, cũng nhìn không ra các nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Đồng dạng nhìn Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ còn có trên đường những người sống sót. Căn cứ như vậy điểm đại, có điểm chuyện gì cơ bản đều có thể biết, húng chi ngụy quân đoàn người là đại gia cam chịu có đi mà không có về, kết quả không chỉ có người đã trở lại, thật đúng là mang về tới mấy xe vật tư, tin tức này một truyền khai, toàn bộ căn cứ đều doanh động Lúc ấy còn có không ít người còn chưa tin cố ý chạy tới phòng cách ly bên kia xem có hay không ngụy quân bọn họ. Thấy ngụy quân bọn họ tuy rằng thiếu vài người, nhưng thật sự đã trở lại hơn 20 cái. Kia mấy xe lớn vật tư lại rõ ràng bãi ở kho hàng cửa, chính một dương dương hướng bên trong khuôn vác. Hung chi Hà Văn Lâm mới vừa tiến căn cứ liền đem vệ quý Dương người kia gặp người ghét thổ bá vương biểu đệ lưu nghĩa hung hăng giáo huấn một đốn, mà vệ quý Dương không chỉ có không có đối Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ thế nào, ngược lại bị vệ quý Dương làm thượng tân cung cung kính kính hầu hạ. Trong một đêm, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ liền ở hướng Dương trong căn cứ có tiếng, cho dù là buổi tối trở về người, cung cơ bản đều đã biết Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ tồn tại. Hiện tại nhìn đến hai người trên mặt kia bắt mắt mặt nạng, sau lưng phình phình đại ba lô leo núi, còn có vệ quý dương cái này ngày thường ở những người sống sót trong mắt tối cao cao ở thượng thủ lĩnh ở hai người bên người đại hiến ân cần, lập tức liền đã biết hai người thân phận. Cho nên lúc này nhìn đến vệ quý dương giống tôn tử giống nhau lấy lòng hà văn lâm cùng lục như tuệ, bọn họ cũng thấy nhiều không trách, dù sao lần trước hoa thiên căn cứ phái đại biểu lại đây khảo sát thời điểm, bọn họ liền kiến thức qua. Chỉ nhỏ dọng nghị luận Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ lai lịch cùng thân phận. Toàn bộ hướng dương căn cứ tương đối có đặc sắc chính là sân bóng cùng sân bóng rổ. Đại sân bóng là cố ý vẽ ra tới cung cấp chung loại nhỏ căn cứ thương nhân phương hướng dương căn cứ bán ra vật phẩm khi 7 quán địa phương. Chỉ mỗi tháng mở ra hai lần, nhỏ lại sân bóng rổ còn lại là bên trong căn cứ người sống sót chi gian trao đổi hoặc là bán ra vật tư địa phương. Nhưng thật ra mỗi ngày đều có mở ra. Hà Văn Lâm lập tức nghĩ đến Nàng căn cứ thành lập sau nhưng thật ra cũng có thể làm ra như vậy một giao dịch địa phương, hiện tại rất nhiều trái cây động thực vật đều tuyệt chủng, nàng trong không gian nhưng thật ra thành hiếm lạ vật. Đến lúc đó, làm tạ nguyên hoa hảo hảo kế hoạch một chút, trước phái ra căn cứ người đi mặt khác căn cứ bày quán, đem trong căn cứ vật tư chạy tới bên ngoài căn cứ bán ra, đưa bọn họ căn cứ ưu thế bày biện ra tới, chờ hấp dẫn tới rồi cũng đủ ánh mắt, tự nhiên có thương nhân đến bọn họ căn cứ đi thu mua, còn có thể hấp dẫn người sống sót bất quá này đó đều là liếc mắt một cái mang quá hà văn lâm chỉ ở nhiệm vụ tuyên bố khu dừng lại một đoạn thời gian trước mắt hướng dương căn cứ nhiệm vụ bảng thượng nhiệm vụ cũng không nhiều đại bộ phận là đại cỡ trung căn cứ phát xuống dưới nhiều là tìm người linh tinh bất quá những nhiệm vụ này cũng không bao nhiêu người tiếp bên trong căn cứ nhiệm vụ nhưng thật ra không nhiều lắm trên cùng trước mắt vẫn như cũng là lúc trước ngụy quân bọn họ tối cao chờ nhiệm vụ còn không có tới kịp trên hạ tới vệ quý dương khó được thấy hà văn lâm cảm thấy hứng thú còn cố ý đem nhiệm vụ khu người phụ trách gọi tới. cấp hà văn lâm cẩn thận nói bên trong sự. hà văn lâm cũng không phải thật đối này đó cảm thấy hứng thú. vào thai này ra thai kia, chỉ nhìn chằm chằm nhiệm vụ màn hình. chờ sở hữu nhiệm vụ đều thay phiên một lần. mới thu hồi tầm mắt, mặt trên không có một cái là đối cá nhân truy nã nhiệm vụ. nàng giống như lơ đang nói, vệ thủ lĩnh, các ngươi hướng dương căn cứ đối tiến vào người sống sót không có gì hạn chế. thí dụ như nam đại căn cứ tuyên bố truy nã người. hôm qua ta vào thành thời điểm. Căn cứ kiểm tra nhân viên tựa hồ cũng không như thế nào nghiêm khắc. Tuy rằng cũng có nghe song ngụy quân đám người nói sao đối nàng cùng lục như tuệ thực lực kiên kỵ, nhưng Trung Quy là quá mức lơi lỏng, sau đó ngay cả vệ quỹ dương cũng không có chuyện sau truy vấn nàng cùng lục như tuệ thân phận vấn đề. Vệ quỹ dương sợ Hà Văn Lâm có điều hiểu lầm, vội giải thích, không phải chúng ta hạn chế rộng thùng thình, mà là mặt trên cũng không có cho chúng ta tuyên bố cái gì lệnh truy nã danh sách. Chúng ta loại này liền căn cứ đều không thể xưng là tiểu an toàn mà. Mặt trên những cái đó căn cứ căn bản nhìn chúng, rất nhiều nhiệm vụ đều chỉ tới cỡ trung căn cứ liền không hề hướng phía dưới truyền bá, chúng ta là có thể nhặt nhặt không quan trọng nhiệm vụ, đại khái là cỡ trung căn cứ tưởng chính là phóng khoáng đem nhiệm vụ phát xuống dưới, chúng ta cũng không cái kia năng lực phát cái kia tải. Vệ Quý Dương ngượng ngùng cười nói. Hà Văn Lâm như suy tư gì gật đầu, nhìn dáng vẻ, hướng Dương căn cứ là không có bọn họ lệnh truy nã, bất quá có phải hay không sở hữu tiểu căn cứ đều giống nhau lại còn không trong sáng? Được đến chính mình muốn biết đến tin tức sau, buổi chiều Hà Văn Lâm liền không lại để ý tới vệ quỹ dương xung xoe, chỉ ngụy quân mang nàng đi dạo căn cứ, chỉ nói nàng tới mục đích là tìm người, khả năng nếu không không bao lâu gian, liền không chậm trễ vệ quỹ dương sự. Vệ quỹ dương nơi nào nguyện ý xung xoe cơ hội bị ngụy quân đoạn, nhưng thật ra rất tưởng nói hắn có rất nhiều thời gian cũng nguyện ý bồi, nhưng mới vừa há mồm liền thấy Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc lại đây không kiên nhận ánh mắt, tới rồi bên miệng nói liền nuốt trở vào miên cưỡng tếp cười làm người đi kêu ngụy quân tới, ánh mắt lại ầm u. hướng dương căn cứ dị năng giả tụ tập khu vực cùng bình thường người sống sót hoạt động khu vực có chút danh giới rõ ràng, dị năng giả cư trú phạm vi là người thường không thể cũng không dám bước vào, nơi đó đều là một người một gian phòng, có người nhà còn có thể đa phần xứng một gian phòng, mà ngụy quân bọn họ người thường chính là hoạt động ở nhất bên ngoài khu vực, rất nhiều người ngủ một gian phòng. vệ quý dương phái tới người tìm được ngụy quân trụ địa phương thời điểm, ngụy quân đang ở trong phòng ngủ. Tối hôm qua Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ bị vệ quý Dương Hảo sinh mời vào căn cứ, là một đêm ngủ ngon, Ngụy quân đoàn người lại không tốt như vậy đãi ngộ. Hai mươi mấy người mênh mông quần cuộn mang theo mấy xe vật tư trở về đại công thần, lại vẫn như cũ bị câu ở phòng cách ly, thật đánh thật ở phòng cách ly ngốc đầy 12 tiếng đồng hồ, thẳng đến sáng nay thượng mới bị bỏ vào căn cứ, đã sớm mệt đến quá sức. Ngụy quân nhưng thật ra nhớ thương Hà Văn Lâm, chỉ là hắn hỏi thăm một chút Hà Văn Lâm tin tức. Biết Hà Văn Lâm bị vệ quý dương coi như thượng tân chiêu đái, lại thấy sắc trời còn sớm, liền đi về trước ngủ mở giấc. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được vệ quý dương phái người tới kêu hắn đi, nói ra sao Văn Lâm muốn gặp hắn, lập tức nghĩ đến Hà Văn Lâm đây là muốn cho hắn mang nàng đi xem những cái đó danh sách thượng muốn mang đi người, một cái giật mình liền hoàn toàn tỉnh lại, vội vội vàng vàng đuổi tới Hà Văn Lâm chỗ ở. Vệ quý dương vừa thấy Ngụy Quân liền kéo xuống mặt, mắt hàm ghen ghét lạnh giọng báo cho nói Theo lý thuyết thân phận của ngươi là không tư cách chiêu đái hà đội trưởng. Bất quá ngươi được hà đội trưởng coi trọng, hà đội trưởng chính miệng chỉ ngươi danh, ngươi liền hảo chiêu đái hà đội trưởng, biết không? Ngụy quân liên tục gật đầu xưng là. Vệ Quỹ Dương vấn xong Ngụy quân phát hiện Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái, thực thất vọng, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện cáo tử. Vệ Quỹ Dương vừa đi, Ngụy quân ngay cả vội mở miệng giải thích chính mình lúc trước không có tới nguyên nhân, Hà Văn Lâm cũng không để ý cái này đánh gãy hắn giải thích nói, làm hắn đem những người đó tình huống cùng đợi chút như thế nào đi tương xem những người đó đại khái nói một chút. Ngụy quân liên tục tán thưởng. Giữa trưa Hà Văn Lâm làm Ngụy quân liền lưu trưa cùng các nàng cùng nhau ăn cơm trưa, chờ ăn xong rồi liền trực tiếp ra cửa. Có vẻ quỹ dương dẫn đường thời điểm, không ai dám tiến lên đây tự tìm phiền phức. Bất quá dẫn đường người đổi thành không có uy hiếp tính Ngụy quân, lập tức liền có người lại đây chặn đường. Là mấy cái dơ hề hề tiểu hải tử, đột nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ vụt ra tới vừa lên tới liền phải hướng Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ trên người Pháp. Bất quá không đợi bọn họ hoàn toàn tới gần, cũng đã bị tay mắt lanh lẹ lục như tuệ dùng dây mây bắt được tay chân. Những cái đó tiểu hài tử phát hiện chính mình bị che ở Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ một mét ngoại, liền lại vô pháp đi phía trước sau, đầu tiên là ngây người một chút, sau đó liền gân cổ lên khóc lớn kêu to kêu đau, còn có ngông đi xuống ngồi xuống liền tưởng hướng trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, bất quá tay chân lại không chế được, vô pháp hoàn toàn ngồi dưới đất liền cùng chơi đánh đu giường như treo ở nơi đó khóc ê ơ. nhọn tiếng ồn nào làm lục như tuệ nghe song mày thẳng nhăn, bởi vì là tiểu hài tử, nàng ra tay thời điểm có khống chế lực độ, nhiều nhất chính là có điểm khẩn, tuyệt đối không thể đau, này mấy cái tiểu hài tử sao lại thế này. ngụy quân lại biết là chuyện như thế nào, lại tức lại thèn thùng. Trong căn cứ lao nhân cùng tiểu hài tử vốn dĩ liền không nhiều lắm, cơ bản đều hiểu rõ, này mấy cái tiểu hài tử cha mẹ đều là phẩm hạnh không tốt lưu manh vô lại, thực không nhận người đã thấy Mỗi lần vừa ra nhiệm vụ, liền lười biếng dùng mánh lưới, tránh ở đám người mặt sau cùng, gặp được tang thi nhiều cái thứ nhất chạy trốn, ai mà không lấy mệnh đua sinh hoạt, ai nguyện ý bị như vậy chiếm tiện nghi. Nhưng quay đầu lại một có người lý luận, những người này lại đem tiểu hài tử bày ra tới nháo, tiêu trời khóc đất nói chính mình đã chết, hài tử liền trường không lớn, rất giống là lý luận người chính là táng tận thiên lương đại ác nhân. Đại nhân phẩm hạnh có vấn đề, dạy ra hài tử cũng không nhường một tấc, phối hợp đại nhân la lối khóc lóc lan lộ lại khóc lại náo, náo đến có lý người cũng không thể nề hà. Nhưng nếu là bởi vì phiền chán bọn họ gian dối thủ đoạn không chịu làm cho bọn họ gia nhập đội ngũ, cũng là đem Hải Tử nói ra lại quỳ lại khóc náo, ra mặt mỏng điểm, cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này mệt. Ngụy Quân cũng ở này, đó nhân thân thượng ăn không ít lần mệt, bất quá đều xem ở Hải Tử phân có lợi, rốt cuộc tiểu trong căn cứ có thể tồn tại xuống dưới mấy cái tiểu Hải Tử đã không dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới những cái đó vô lại thế nhưng to gan lớn mật đến dám sai sử chính mình tiểu hài tử chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt ngáo. Bọn họ khẳng định là xem Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ có thể ở dê tỉnh cứu bọn họ, còn đem bọn họ liền vật tư cùng nhau đưa về tới, liền nhận định Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ nhất định đều là mềm lòng người, lại nhìn các nàng hai người đều là nữ nhân, liền đánh lên bản tính nhỏ Chỉ là rốt cuộc là cố kỵ Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ dị năng giả thân phận, chính mình không dám tới liên đuổi rồi mấy cái tiểu hài tử lại đây trước mặt phong nếu nàng mềm lòng cho tiểu hài tử nhóm bố thí những cái đó đại nhân liền lập tức lao tới khóc lóc nói chính mình nhiều thảm nghĩ thông suốt này đó ngụy quân tức giận đến tay đều ở run lên người khác không rõ ràng lắm hắn tử dê tỉnh trở về còn có thể không rõ ràng lắm sao hà văn lâm cùng lục như tuệ sở di giúp bọn hắn lấy vật tư lại đưa bọn họ trở về bất quá là bởi vì các nàng thành lập căn cứ yêu cầu nhân thủ nơi nào là cái gì dễ đối phó vàng không phía trước trên đường chặn lại 50 nhiều dị năng giả cũng không có khả năng bị toàn bộ mạp sát. Những người đó vẫn là thân phận so với bọn hắn cường đến nhiều dị năng giả, này đó ngu xuẩn là đem chính mình hài tử đều hướng tử lộ thượng đổi A. Hà Văn Lâm nhưng thật ra thực bình tĩnh, kiếp trước nàng nghèo túng khi cũng ở tầng dưới chót hơn quá, đối những việc này cũng muôn thanh, hơi nhìn mắt chung quanh góc chỗ mịt mờ tầm mắt, liền biết là chuyện như thế nào. Kỳ thật muốn xuất ra điểm ăn tới cấp này đó tiểu hài tử không phải cái gì đại sự Trong không gian gieo trồng thu hoạch cùng sinh sản đến nay động vật không nói nuôi sống hướng dương căn cứ, chính là nuôi sống một cái thủ đô căn cứ người sống sót hẳn là cũng chưa cái gì vấn đề, chỉ là thời gian không đúng, hoàn cảnh không đúng, đối tượng cũng không đúng. Nàng hiện tại nếu là bởi vì mấy cái tiểu hài tử tung khẩu, kia chờ nàng tuyệt không phải cái gì mang ơn đội nghĩa tạng, mà là vô trùng mực phiền toái. Này đó tiểu hài tử mặt sau ra trưởng, xung quanh như hổ rừng ngồi sinh hoạt gian nan người sống sót, rõ ràng có việc muốn nhờ vệ quý dương. Hung chi, lão nhân cùng tiểu hài tử liền không thấy được thật là vô tội nhược thế quân thể. Ở mà thế bắt đầu sau một đoạn thời gian, nhân đồng tình tâm bị lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử hố chết người đến không hết, liền dị năng giả đều có không ít lật thuyền trong mương Cũng là sau lại truyền khai mọi người mới cảnh giác lên, đối này đó nhược thế quân thể trở nên phòng bị cùng chán ghét, còn có đoạn thời gian có người chuyên sát lão nhân cùng hài tử, làm không ít vô tội lão nhân cùng hài tử bị liên lụy, tạo thành không ít bi kịch, nhưng cũng vẫn luôn tồn tại chỉ là bị lừa người nhiều ít trình độ không giống nhau. Tuy rằng Hà Văn Lâm sẽ không đối này đó nhược thế quần thể có thành kiến, nhưng cũng không đối nhìn với con mắt khác, đem bọn họ ném văng ra. Hà Văn Lâm lạnh lùng đối Lục Như Tuệ nói, Lục Như Tuệ không nói hai lời, thật sự đem mấy cái tiểu hài tử hướng bọn họ ra tới cái kia ngõ nhỏ một ném. Tức khắc, mấy cái tiểu hài tử quăng ngã làm một đoàn, tuy rằng không có té bị thương, lại cũng rơi đủ đau, sắp nhọn giả khóc kêu biến thành chân chính gào khóc. Ngụy Quân do dự một chút, Vẫn là hướng tới mấy cái tiểu hài tử bước nhanh đi qua, cắn răng nói khẽ với bọn họ đe dọa nói, còn không mau cấm miệng, hà đội trưởng là thủ lĩnh thượng tân, nếu là làm thủ lĩnh biết các ngươi ở chỗ này quay rối xem quay đầu lại thủ lĩnh như thế nào thu thập các ngươi. Những cái đó hài tử đều đã 7-8 tuổi, tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, húng chi hiện tại là mặt thế, đem hài tử về điểm này tính trẻ con cơ hồ hoàn toàn ma diệt, thúc giục đến bọn họ không thể không trưởng thành sớm, đối ngụy quân nói cũng nghe đến hiểu. Ngụy đến máu lạnh vệ quỹ dương sẽ như thế nào tức giận, đều sợ tới mức cả người một run run, sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục vậy, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, phi cũng dường như chạy từ tán. Ngụy quân lúc này mới vẻ mặt xấu hổ trở về, này đó tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng chân chính sai vẫn là bọn họ sau lưng đại nhân, tóm lại là không nghĩ này đó còn không kịp trưởng thành hài tử liền sớm như vậy yêu. Hà Văn Lâm nhưng thật ra chưa nói cái gì, tuy rằng Ngụy quân có chút quá mức người hiền lành nhưng người hiền lành tổng vẫn là so không phải người muốn hảo Hà Văn Lâm thu hồi tầm mắt tiếp tục đi phía trước đi Ngụy Quân nhẹ nhàng thở ra vội vàng đuổi kịp Hà Văn Lâm tương xem danh sách thượng người cũng không phải chỉ rất xa xem một cái mà là trước từ Ngụy Quân giới thiệu những người đó tính cách bối cảnh sau đó Ngụy Quân đi lên cùng người ta nói lời nói Hà Văn Lâm ở bên cạnh quan sát bọn họ hành vi cử chỉ hảo có cái đại khái hiểu biết bao gồm đã biết đến Hồ Vi mấy người có gia quyến Hà Văn Lâm cũng đi nhìn nhìn bọn họ gia quyến Bất quá danh sách thượng hình người Hồ Vĩ, Ngụy Quân như vậy có đặc thù tay nghề tuy rằng là số ít, cũng may Ngụy Quân cũng rõ ràng Hà Văn Lâm thành lập một cái căn cứ yêu cầu nhân tài, đại đa số đều là ở mặt thế trước làm tương đối thực dụng phương diện trước nghiệp người. Còn có cái trước kia ở khách sạn lớn đã làm đầu bếp, chỉ là ở trong căn cứ không quan hệ, không nhận lời mời thượng trong căn cứ công tác, chủ nghệ không thi triển cơ hội, đến lúc đó mới vừa thành lập căn cứ thời điểm nhưng thật ra có thể phóng tới thực đường làm làm cơm đồ ăn duy nhất tiếc nuối chính là ngụy quân tuyển ra người bên trong không có có thể gánh đại nhiệm căn cứ xây lên quan trọng cương vị thượng khẳng định yêu cầu đảm nhiệm người phụ trách trước vị người bất quá ngụy quân để cử người trên người đều có chút tự ti cùng được trang hay chớ khí trước nhìn qua không có gì tâm huyết nàng lo lắng cho dù là có tạ nguyên hoa bọn họ ở mặt trên đỉnh những người này cũng căng không dậy nổi cục diện ngay cả ngụy quân cũng vô pháp đem hắn an bài ở quan trọng vị trí thượng nghịch còn đâu vị trí này thượng ngược lại sẽ ra chút chuyện xấu đương nhiên cũng có thể là tiếp xúc mặt còn quá ít cũng không có hoàn toàn hiểu biết thấu những người này Hà Văn Lâm cũng hy vọng là người sau. bất quá này đó Hà Văn Lâm cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ ở gặp qua Hồ Vĩ người nhà sau. Đúng như nói Hồ Vĩ có chế nỏ tiên tay nghề vì cái gì không làm nỏ tiên bàn bán. Nỏ tiên tuy rằng không thể so súng ống như vậy có lực sát thường tới rồi tứ cấp tăng thi liền giống nhau viên đạn đều rất khó đánh tiến đầu nhưng phổ biến vẫn là lấy linh cấp một bậc tăng thi là chủ. Hướng dương căn cứ không có khả năng có cái kia năng lực chính mình chế tạo xuống ống đạn dược, chính mình vô pháp sinh sản, nhất định phải hướng đại cỡ trung căn cứ thu mua, trung gian kinh mấy tay, giá tự nhiên liền cao, đối người thường mà nói, ngược lại so ra kém nhỏ tiện có lời. Cho nên, làm nhỏ tiện bán bán không có khả năng không có thị trường, cho dù là khai không dậy nổi cửa hàng, chính là bãi cái hàng vỉa hè, cũng đủ hồ vĩ một nhà sống được dễ chịu, như thế nào sẽ hôn đến đi dê tỉnh toi mạng nông nỗi. Hồ Vĩ trước kia cũng không phải không như vậy nghĩ tới. Ngụy quân lộ ra một mặt cười khổ, ban đầu thời điểm, Hồ Vĩ có cửa này tay nghề thực nổi tiếng. Khi đó vệ quý dương đối Hồ Vĩ một nhà gia trẻ cũng thực ưu đãi, không ít người đều ghen ghét quá Hồ Vĩ tay nghề. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thủ lĩnh là cái qua cầu rút ván, chờ đem Hồ Vĩ tay nghề học được sau, liền lập tức trở mặt không biết người. Không chỉ có đem Hồ Vĩ bỏ qua, còn đem chế tạo cung nỏ làm căn cứ chuyên dụng quyền lợi, không cho phép Hồ Vĩ tự mình bán bán nếu không coi là trái với căn cứ quý củ, muốn lao mình đuổi đi ra căn cứ. Hồ Vĩ không thể công khai bán nọ tiễn, chỉ có thể cùng hết thể hiểu biết người trao đổi, nhưng sẽ cùng Hồ Vĩ tới trao đổi đều là người quen, nếu không chính là mua không nổi căn cứ thống nhất giới vị nọ tiễn, nếu không chính là đồng tình Hồ Vĩ, cấp trao đổi vật cũng không nhiều, Hồ Vĩ lại có người một nhà muốn dưỡng, đổi lấy đồ vật căn bản không đủ bọn họ một nhà chi phí sinh hoạt, lần này Hồ Vĩ sẽ tiếp đi dê tỉnh nhiệm vụ, cũng là biết thủ lĩnh dung không giới hạn mới tưởng mạo cái hiểm, nghe nói thủ lĩnh lên đáp ứng rồi, liền tính hắn cũng chưa về, người nhà của hắn cũng đều có thể miễn đi về sau mỗi tháng tất trước đầu người phí. Hà Văn Lâm không nói chuyện nữa, Ngụy Quân do dự trong chốc lát, thật cẩn thận thử nói, bất quá có mấy nhà đều là có ràng buộc, như là Hồ Vĩ, hắn phía trên có Lão Nương cùng Lão Cha, trung gian có Lão Bà, phía dưới còn có cái 8 tuổi Đại hài Tử, muốn đem người cùng nhau mang đi ra ngoài, không dẫn người chú ý chỉ sợ có điểm khó. Hắn thực lo lắng Hà Văn Lâm sẽ ngại phiền toái mà bởi vì như vậy không chịu có chứa ra quyến người rời đi. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, nói, có ra quyến, khiến cho kia mấy nhà ghé vào cùng nhau, đến lúc đó cái gì cũng đừng nói, liền quang minh chính đại rời đi, bất quá rời đi trước ngươi trước cùng những cái đó có ra quyến người đem nói rõ ràng, đến lúc đó ta sẽ làm như tuệ qua đi, nguyện ý đi liền rời đi, không muốn đi, như tuệ sẽ trước đem người mê đi, vây đến một cái đừng quá bí ẩn địa phương. Chờ chúng ta đi rồi tự nhiên sẽ có người thả bọn họ ra tới, mặt khác không có gánh nặng gia đình tạm thời. Trước đừng nói, ra căn cứ sau ta tới nói. Rốt cuộc mang theo ra quyến đi tới đi lui luôn là không quá an toàn, đến lúc đó ra chuyện gì, liền không cần thiết. ngụy quân gật đầu ứng hảo, bất quá trong lòng cũng không cảm thấy có người sẽ không muốn rời đi. Mặt khác còn có mấy cái ngụy quân đề cử người cũng không có ở căn cứ, bất quá nghe nói đi được hẳn là không xa, nhất muộn cũng liền mai kia đã trở lại. Hà Văn Lâm cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không ở trong căn cứ nhìn chúng mấy cái thích hợp nhân tài, liền đáp ứng nhiều chờ hai ngày, dù sao ly ước định ngày còn sớm thật sự. Ngụy quân tâm phi thường cao hứng, tặng Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ trở lại vệ quỹ dương an bài phòng ở, cũng chưa đi đến môn, liền trực tiếp cáo tử. Ngụy quân vừa đi, vẫn luôn không cấm nói chuyện Lục Như Tuệ liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Làm sao vậy? Hà Văn Lâm đối Lục Như Tuệ là coi trọng nhất, người phi cỏ cây. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý hướng về chính mình bảo hộ chính mình người, luôn là sẽ có cảm tình. Lục như tuệ cao mày nói, ta chính là cảm thấy cái này Ngụy quân giới thiệu người đều không quá. Nàng cũng nghĩ không ra thích hợp hình dung từ, chính là cảm thấy những người đó có chút không đáng các nàng phí như vậy kính đem người mang đi. Hà Văn Lâm thấy thế cười cười, ta biết ngươi ý tứ, bất quá nếu đã tới, liền không cần thiết đi không, bọn họ khả năng không thích hợp quản lý, nhưng căn cứ mới vừa thành lập nơi trốn yêu cầu nhân thủ. Ai biết lần sau gặp được có thể hay không còn không bằng bọn họ, nhiều nhất đến lúc đó cấp an bài ở không quan trọng vị trí thượng bảo đảm bọn họ sinh hoạt là được. Lục Như Tuệ cảm thấy xác thật là cái này lý, liền không nói thêm nữa. Rời đi Ngụy Quân cũng không biết này đó, bất quá hắn rời đi Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ trô ở không đi ra rất xa, đã bị vệ quý dương người thỉnh qua đi. Xuất phát từ ghen ghét Ngụy Quân có thể được Hà Văn Lâm coi trọng, còn bị để lại cơm trưa, vệ quý dương cố ý lượng Ngụy Quân một giờ. Mới không vội không chậm ra tới gặp người, bất quá đối ngụy quân nói chuyện ngự khí lại là âm dương quay khí. Ngụy quân chỉ có thể bồi cười không nói lời nào. Vệ quỹ dương lời nói lạnh nhạt giống như là đánh vào đông thượng, nói trong chốc lát cũng cảm thấy không thú vị, lại sợ ngụy quân bồi cấp Hà Văn Lâm mách lẻo, cảnh cáo vài câu, liền vẻ mặt phiền chán phất phất tay đem người thả chạy. Dù sao chờ Hà Văn Lâm đi rồi, hắn có rất nhiều cơ hội làm ngụy quân không hảo quá. Ngụy quân tốt xấu ở trong căn cứ đai đã hơn một năm. Đối vệ quỹ dương về điểm này liệu tính cũng trong lòng hiểu rõ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần vệ quỹ dương lúc này không phát tác là được, chờ thêm hậu vệ tạng dương lại muốn tìm hắn phiền toái thời điểm, hắn đã không ở hướng dương căn cứ. Kế tiếp 2 ngày Hà Văn Lâm tiếp tục làm ngụy quân lại đây dẫn đường, ở trong căn cứ xoay chuyển, tính toán nhìn xem có thể hay không mặt khác gặp phải thích hợp người, bất quá thực đáng tiếc, thích hợp người không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Nhưng thật ra cũng có đầu vóc sống dị năng giả tìm tới môn tới muốn cùng hà văn lâm Nếu là nhân phẩm không tồi dị năng giả Hà Văn Lâm cũng rất vui lòng mang đi, rốt cuộc dị năng giả vẫn là căn cứ an toàn trung kiên lực lượng, dị năng giả mạnh yếu nhiều ít đối căn cứ mạnh yếu có tính quyết định ảnh hưởng.